Đường hầm ấy từ Sơn cước An Thông tới đây, trên đỉnh toàn là núi non trùng điệp. Trong lòng đường hầm những tàng nhũ thạch lớn nhỏ ngột ngang, một nửa là thiên nhiên, một nửa là nhân tạo. Dưới ánh lửa sáng choang, lão đã xem xét rất kỹ lưỡng mà không phát giác được ra nơi nào khả nghi, liền nói. Vào nói với quỷ nhẫn danh rằng không hề có gian tế, nếu có họ vu ta sẽ chịu trách nhiệm. Chương thứ 25 Thạch Phá Kinh Thiên Mấy tên nọ vâng vâng dà dà lùi vào trong Thời gian cạn chén trà trên ngạch cửa lại xuất hiện thêm hai chiếc đèn dầu lớn, xói giỏi. Sáng trưng như ban ngày. Cánh cửa từ từ mở ra. Vu Hồ Giáo dẫn đầu vào. Trương Tam, Lý Tứ trong du hồn đội áp giải thiếu nữ với thằng nhỏ mặt đen theo sau. Cánh cửa đóng lại kín như trước. Thì ra liễu tổn trung suốt dọc đường vận dụng kinh công thượng thừa xa xa theo bọn Vu Hồ Giáo với hai tên du hồn đội chàng vượt thoáng nghe bên trong cánh cửa có người phát hiện ra hành tung của mình liền thất kinh không kịp suy nghĩ sở thức hán địa bạt thông nhẹ nhàng tung mình lên trên đỉnh đường hầm nơi đây là lòng núi nên bên trên có rất nhiều nhũ đá lớn nhỏ liễu tồn trung vươn tay bám vào trung nhũ nửa người núp sau so một tảng đá lớn nhất cũng may xung quanh đó có một hàng trung nhũ buông rũ xuống che chỗ hở ấy bởi vậy tuy vu hộ giáo đã xem xét rất kỹ mà vẫn không phát giác ra được Liễu tồn trung hé mắt nhìn, thấy mọi người đều biến vào trong cánh cửa vòng cung, đồng thời hai ngọn đèn dầu cũng tắt ngóm. Chàng nhẹ nhàng nhảy xuống bên dưới men theo vách đá, tiến từng bước một, tiến gần tới cánh cửa. Chàng giơ tay ra đẩy, phát giác cánh cửa ấy được chế tạo bằng thép cứng. Dày đến hai ba tấc, nặng hàng vạn cân, không đẩy mà không nhúc nhích. Chàng đang vô kế khả thi, chợt cổ tay chạm phải một chui thanh kiếm rỉ, đeo ngang hông, liền nghĩ thầm, Thanh kiếm này trông bề ngoài dị xét, nhưng khi giao đấu với con lục trào hàm mô, dưới hàn đầm thì chỉ khẽ đâm ra một nhát đã xuyên thủng bụng con quái vật. Đủ thấy nó sắc bén vô cùng. Xem ra nó cũng là vật rất đắc dụng đây. Nghĩ đoạn chàng liền rút kiếm đâm xuyên vào khẽ hở cánh cửa nọ và hất lên. Thanh sắt tràn bên trong liền bị tiền đất làm đôi, không gây nên tiếng động. Chàng cảm mừng khẽ đẩy cửa lát mình vào. Bên trong là một vùng trời hoàn toàn đổi mới, lầu các phòng ốc kiến trúc Nga, cây cỏ với những hành lang tiếp nối liên tiếp rất tuyệt Lớp tuần trung cảm thấy mắt sáng hẳn nghĩ bụng. Rõ ràng mình vừa ở dưới đường hầm ở đáy chân núi trui lên tại sao cảnh sắc nơi đây hoàn toàn biến đổi thế này Chàng bỗng thấy hành phía trước hành lang có đối diện phía trước hành lang đối diện có người bước ra đó chính là tên báo canh trước ngừng có treo lủng lặng một chiếc trống cầm canh vừa đi vừa gõ tung tung Lưu tổn trung phục mình xuống một bụi hoa bên đường, bụng tính nhầm. Không biết mình có nên chế phục tên này để tra hỏi chăng? Chàng chuyển ý nghĩ tiếp. Địa phương này có lẽ là sao huyệt bí mật của cô lâu giáo, người ngoài khó lòng xâm phạm, cho nên bọn chúng mới sao nhãn cảnh giới. Nếu mình chế phục tên báo canh, bọn giáo đồ không nghe thấy tiếng cầm canh, thể nào cũng suy nghĩ. chẳng hóa ra là vỡ lở hết. Sở dĩ Lưu tổn trung được ban tặng cơ trí cùng hành động thận trọng, Hơn người bởi ở thời điểm này Chàng nằm yên trong bụi hoa bất động Chờ tên báo canh đi xa Mới nhanh nhẹn chui ra Nơi đó có rất nhiều đèn đuốc Cách không xa trên cành cây Lại treo một chiếc đèn dầu Trong đền đài lầu cắt Cũng có bóng người thấp thoáng Cách đó không xa có một ngôi nhà nhỏ Có ánh sáng đèn hắt ra liễu tồn trung không kịp nghĩ nhiều Bèn lướt tới cạnh cửa sổ Nhậm nước bọt vào đầu ngón tay Chọc thùng một lỗ giấy Ghé mắt nhìn vào liền thấy trong nhà có kê một chiếc bàn lớn, mấy tên cô lâu giáo đang ngồi quây quần ăn uống. Một tên nói: sáng mai tới hai phiên hai người đó. Một trong hai tên kia cất tiếng hỏi: đã bắt được con nhỏ nọ chưa? Gã mở lời trước đáp: bắt được rồi. Lần trước ở phân đàn nếu không bị lão túy hòa thượng quái quỷ gì đó phá đám hỏng hết đại sự, thì có lẽ công đức của giáo chủ đã viên mãn rồi. Một tên nói: chính vậy. Lần trước bị lão tạc trọng làm hỏng chuyện, nhưng hình như tiểu quỷ đen thui là đồ đệ của lão thì phải. Gã kia đáp Không phải, nghe tiểu quỷ đó nói Thì đó là đồ đệ của bao đà thắng gì gì đó Một tên nói Giáo chủ thì cần dùng tới con gái thôi Không biết chúng ta nên sửa trí tiểu tử nọ ra sao Một tên mặt đầy thịt Trông chẳng khác gì hung thần ác sắt Nhăn răng ra cười, sen lời Hả, ai bảo tiểu quỷ không có chỗ dùng, da thịt của nó rất là săn chắc Đem nướng uống rượu Hừ, Thể nào cũng tăng thêm hàng 10 năm công lực là ít Những tên ngồi quanh đó Nghe nói đều vỗ tay khen hay Một gã nói Giáo chủ trở về tới chưa Một tên đáp Chưa nghe nói lão thông thiên hiểu mời giáo chủ nán lại chơi ít lâu Nhanh nhất cũng phải mấy ngày nữa mới về tới Một tên hỏi Còn thiếu bao nhiêu nữa mới đủ một số Một trăm vật tế phẩm Tên kia đáp Gần đủ rồi, sáng mai tới lượt hai bằng hữu Nếu may mắn chụp được hai thế vật Thích nghi là đầy đủ hết Một tên khác nói Chọn lựa một mống trong hàng trăm kẻ đã khó rồi Vậy ngày mai làm sao bắt nổi hai mạng đây Một tên hỏi Hiện để tên tiểu quỷ nọ ở đâu Một tên mặt nung đính đắp Mộ nhốt nó trong nhà bếp chuẩn bị nước ăn Một tên nói Chúng ta tới đó xem sao Một tên khác nói Tiểu quỷ ấy thì có gì đáng xem Đi ngắm con kia thích thú hơn Con nhỏ ấy xinh đẹp thực Mấy tên kia nghe nói đi ngắm nghĩa Cô bé nọ đều tán thành ngay Thế rồi chúng kéo nhau ra khỏi phòng Bước dọc hành lang tiến thẳng về phía trước Liễu tổn trung thấy bọn chúng tranh nhau đi ngắm nhìn thiếu nữ nọ, chàng liền nhẹ nhàng nhảy lên mái ngói, theo dõi ở phía xa. Bọn người nọ đi không lâu, bỗng có tiếng tù và tu tu văng vẳng vọng tới. Một tên trong bọn thất kinh la lớn, có thích khách, có gian tế. Tiếng la của tên nọ vừa nổi lên, bọn chúng không hẹn mà cùng quay phát người lại, chạy thẳng về phía có tiếng tù và. Liễu tổn trung rất đối ngạc nhiên, nghĩ thầm, chẳng nhẽ lão sư ca đã tới nơi. Bây giờ dưới mặt đất đèn đuốc được thắp sáng như ban ngày, trên mái ngói có mấy bóng đen lao vụt lên. Liễu tổn trung sợ lộ liễu thân hình khẽ nhún chân lên một ngọn cây, núp sau những cảnh lá um tùm dõi mắt nhìn xuống. Chỉ thấy dưới ánh lửa bập bụng có một người tay cầm cờ đen ba góc, trên có theo chiếc đầu lâu trắng héo, phát động chỉ huy lùng kiếm, trong tình hình cực kỳ khẩn trương. Bọn gió chúng vẫn theo hàng ngũ chỉnh tệ không hề hỗn loạn, Chúng cứ 15 người một đội chia đường tuần sát đi tới đi lui như là thao diễn một trận thức gì vậy. Liệu tồn trung thay thế cũng phải khen ngợi thầm. Một tên dường như là lãnh đội tiến đến trước mặt gã cầm cả lá cửa tam giác cung kính nói. Bộng danh trưởng đã lục soát khắp nơi bốn phía mà vẫn không phát hiện được tung tích lạ. Tay cầm lá cửa ba góc hơi trầm ngâm Bây giờ chợt bên dãy phòng mé hữu có hai lão giả bước ra. Bọn giáo đồ vừa trông thấy đều cung kính thốt. Ngao hộ giáo, kha hộ giáo. Hai lão già nọ chỉ khẽ ẩm ừ. Một lão liền quay sang hỏi gã tay cầm lá cửa tam giác. Sao người lại biết con gian tế ta trốn vào trong này? Gã nọ vội đáp. Trước then sắt ngoài cửa đã bị ai tiện đất lìa, cho nên giáo đồ mới biết được điều ấy. Ngao hộ giáo với kha hộ giáo nghe nói đều có vẻ sửng sốt. Ngao hộ giáo nói, trước then đó được chế tạo bằng thép rồng, những binh khí thường làm sao mà chặt đứt nổi. Bỗng thấy vu hộ giáo từ phía Tây vội vã đi tới. Tay cầm lá cửa tam giác, cung kính nói. Hộ giáo đã xem xét hết, không thấy có sự gì phát sinh chứ. vu hộ giáo đưa tay lau mồ hôi trắng đắp. Kỳ quái thật. Con nhỏ vết tiểu quỷ vẫn còn ở nguyên chỗ cũ, vậy không biết gian tế xâm nhập nơi đây với dụng ý gì. Có lẽ không phải gian tế cũng nên. Hộ giáo nói câu ấy ra thật ra là để an ủi mình, vì lão muốn chứng thực thêm, không hề có gian tế trả trộn vào. Một khi có kẻ gian châm nhập Thực thì lão không tránh khỏi bị liên can lớn lao. Gã cầm cờ tam giác hỏi trước thang cửa bị tiện đứt, nếu không phải là do gian tế thì còn ai vào đó nữa? Nếu hắn không châm nhập nơi đây để cứu người thì không biết hắn thuộc đường lộ nào. Liễu Tồn Trung ẩn núp trên ngọn cây, nghe lão vu hồ giáo nói đã xem xét thiếu nữ nọ với thằng nhỏ mặt đen đang bị giam cầm rồi. Đoán chắc đối phương không quay trở lại đó lục soát nữa. Chàng không bỏ lỡ cơ hội liền nhẹ nhàng nhảy xuống dưới đất quan sát bên ngoài hành lang, tuy có gặp mấy đội giáo chúng cô lâu nhưng chào đều chàng đều thoát được hết. suốt dọc đường liễu tổn trung dùng thuật xà hình lướt vào phía sau một hòn giả sơn, vừa may thấy một tên giáo đồ đi ngang qua, chàng nhanh nhẹn giơ ngón tay điểm vào á huyệt của gã, lôi vào trong xó tối khẽ quát bảo: "hệ ta nói câu nào, người hãy ra hiệu bằng cách gật đầu hay là lắc đầu, nếu không ta sẽ khiến người bị vĩnh viễn công hỏng." liễu tổn trung hơi vận sức vào ngón tay. Tên giáo đồ nọ cảm thấy trong cơ thể Như có hàng vạn con rắn cắn xé Đau đớn không sao chịu nổi Nước mắt nước mũi tuôn ra ròng ròng Vì gã bị điểm vào huyệt câm Không sao thoát được thành tiếng Chỉ có cách giấy rùa chân tay cò quắp Lớp tuần trung sợ gần đó Có người tuần tra liền dùng truyền âm nhập mật Quát hỏi Thiếu nữ với thằng nhỏ mặt đen Vừa bị bắt về giam ở chỗ nào Người có biết không Tên giáo đồ nọ gật gật đầu Chàng quát tiếp Muốn toàn mạng mau dẫn ta tới đó ngay Tên giáo đồ vội vã gật đầu, ánh mắt lộ đầy vẻ cầu khẩn, môi mấp máy, ra dấu cầu khẩn liễu tổn trung giải khai huyệt đạo cho mình. Liễu tổn trung hiểu ý nói, được rồi, nhưng người không được thừa cơ phản trắc đó, bằng không thì đừng có trách ta xuống tay ác độc. Chàng thuận tay vỗ một cái, giải huyệt đạo cho tên nó, miệng hối thúc. Đi! Tên giáo đồ ấy thấy liễu tổn trung thủ pháp nhâm nhẹ, hai, hai lần thấy chàng xâm nhập tổng đàn, thần không biết quỷ chàng hay tự biết có phản kháng cũng chỉ nhận thêm đau khổ vào thân, vội hỏi ngài muốn gặp ai trước, thiếu nữ nọ hay là thằng nhỏ mặt đen? liễu tồn trung sợ mấy tên giáo đồ kia đem nướng thằng nhỏ mặt đen để nhậu, thường liền nói tới chỗ thằng nhỏ mặt đen trước. tên giáo đồ nọ vội tuân lệnh đi trước dẫn đường, vòng qua hòn giả sơn tới một nơi hai bên đường có trồng những hàng liễu thẳng tắp, khoảng cách cách nhau không xa, trên đỉnh đầu cây nào cũng treo một ngọn đèn dầu tỏa ánh sáng lấp lánh vòng quanh mấy lượt, tên giáo đồ liền đứng lại trước một căn phòng hình chữ nhật rồi nói: lão nhân gia đại hiệp đã tới nơi rồi. liễu tổn trung ngắm nhìn căn nhà nọ, thấy cánh cửa khóa chặt, liền hỏi: sao không thấy ai giữ cửa hả? thằng nhỏ mặt đen ở trong này ư? tên giáo đồ đáp: đây là vu hộ giáo đã dặn bảo như vậy. Vì ấy nói nếu phái người canh cửa không những vô ích mà còn gây ra sự chú ý của gian tế, chỉ bằng cứ để tự nhiên, đó là kế hư hư thực thực. thằng nhỏ nọ quả đang ở trong căn nhà này. Liễu tồn trung gật đầu nói, được rồi, hiện phải phiên phức túc hạ một chút. Dứt lời, chàng rơi ngón tay điểm vào á huyệt với nhuyễn ma huyệt gã nọ rồi tiếp. Sau một giờ đồng hồ, túc hạ sẽ khôi phục lại như sự hoạt động cũ. Chàng khẽ nhún chân, vượt qua cửa sổ vào trong nhà, chỉ thấy trên xả ngang có treo mấy ngọn đèn dầu lớn. Trên vách tường có treo một dọc nồi niêu, thẳng dao thớt, chậu nước, những vật dụng dùng cho nhà bếp. Thằng nhỏ mặt đen bị trói chặt chân tay về phía sau, vứt ở góc tường, hai con mắt đen láy của nó không ngất chuyển động, lộ đầy vẻ khiếp sợ. Vừa thấy lớp Tổn trung từ ngoài cửa sổ nhảy vào, nó liền trố mắt nói: "Này, gác kia muốn tìm tới cái chết hay sao? Mau thả ra ra ra." "Nếu gạo tới sư phụ ra ra, vị ấy sẽ dùng búa tiện bay đầu của bọn ngươi, bây giờ đừng có trách ra ra không báo trước." Lão Tổn trung thấy thằng nhỏ mặt đen vừa chất phác vừa ngang tàng, liền khét ngợi thầm, gần bước tới rồi nói: Tiểu bằng hữu, đừng có nói lớn. Thằng nhỏ mặt đen dương mắt nói Ra Ra là tiểu bằng hữu, còn ngươi là đại bằng hữu. Liễu tổn trung cười đắp Mỗ lớn tuổi hơn tiểu bằng hữu Thì dĩ nhiên là phải đại bằng hữu rồi. Ra mặt thằng nhỏ đen bóng như gương Nó toát mượn cười, nói Trong bằng hữu cũng chẳng lớn hơn Ra Ra bao nhiêu Đừng có lên mặt Sư phụ Ra Ra còn lớn hơn bằng hữu nhiều. Liễu tổn trung hỏi Sư phụ của tiểu bằng hữu có phải là bao thắng không? Thằng nhỏ mặt đen ngạc nhiên trố mắt lên hỏi Sao bằng hữu là biết được? Liễu tồn trung cười đáp Điều gì mỗ cũng hay biết hết Mỗ là thần tiên trên trời xuống đó Bao đà thắng chỉ là sư phụ của tiểu bằng hữu Còn nửa sư phụ nữa tên là Y Bất Tử có phải không? Thằng nhỏ mặt đen càng kinh ngạc thêm Liên thoáng nói Linh thực, linh thực, vị ca ca đây là thần tiên thật ư? Thế thần tiên ca ca là thần tiên tốt hay là thần tiên xấu? Liễu tồn trung mỉm cười hỏi Tiểu bằng hữu nói như vậy là có ý nghĩa gì Thần tiên dĩ nhiên phải tốt chứ đâu có thể xấu xa được Thằng nhỏ mặt đen hậm hực nói Sao lại không có Bọn bắt trói tôi đây ở đây xấu xa chết đi được Nếu ca cả là người cùng bọn với chúng Thì chỉ là thần tiên xấu Liễu Tồn trung cười ha hả đáp Sao tiểu bằng hữu lại hô đồ như vậy Mỗ là người đồng bọn của chúng Thì tại sao phải vào đây bằng Thằng nhỏ mặt đen Vốn định giơ tay lên vỗ đầu Ngặt một nỗi hai tay bị trói chặt Không sao cử động đường đành gật gù nói Đúng rồi, huynh đệ nhảy từ phía cửa sổ vào Nếu vậy huynh đệ phải là thần tiên tốt Liễu tổn trung hỏi Tiểu huynh đệ tên là gì? Phải chăng người ta vẫn gọi là tiểu hắc Thằng nhỏ mặt đen đáp Đúng đúng, tên của tôi là tiểu hắc Linh lắp, linh lắp Bỗng nghe thấy ngoài cửa có tiếng động lách cách Liễu tổn trung vội nhảy tới Nép sắt cánh cửa Chỉ nghe thấy có tiếng người nói vòng tới Vũ hộ giáo mới ta xét nơi đây không lâu Tên tiểu quỷ vẫn bị trói gô nằm trong đó một tên nói Thế mà lão già hủ lâu nọ lại bảo gian tế có thể quay lại đây. Tên cất tiếng trước nói. Như thế có phải lão định đem hai chúng ta ra tiêu khiển cho vui không? Bằng hữu xem cánh cửa vẫn khóa chặt thì làm gì có gian tế được. Tiếp theo liền nghe tiếng chìa khóa rốn ràng cánh cửa liền mở ra. liễu tuần trung lách mình sang bên. Hai gã mặc áo có thêu chiếc đầu lâu trắng hếu lớn bước tiến vào. liễu tuần trung nhanh nhẹn dương ngón tay ra điểm liên tiếp. Hai gã nọ không kịp la lên một tiếng nào đã ngã lăn quay ra mặt đất Liễu tổn trung vươn tay sách một tên lên Khẽ quát hỏi Thiếu nữ nọ các người giam cầm ở đâu Sao không chịu khai có phải không Năm ngón tay chàng hơi dùng sức Chỉ thấy trán gã nọ vãi mồ hôi hột Trong bộ dạng rất là đau đớn Nhưng vì á huyệt đã bị điểm Nên không sao phát khóc được thành tiếng Liễu tổn trung khẽ quát tiếp Liễu biết điều mau dẫn ra ra tới gặp nàng nọ Bằng không sẽ cho người phải chịu khổ sở như thế mày mãi mãi đó Chàng lại hơi vận sức bàn tay những giọt mồ hôi bằng hột đậu từ trên gã nọ vã ra như tấm lăn dài xuống hai bên má đau đến cực độ vội lờ gật đầu liếc liếc liễu tồn trung vỗ một cái dài hượt cho gã rồi chàng cười trói cho tiểu hắc nói đi thôi tên giáo đồ nọ không dám phản kháng vội lưu riu bước ra khỏi cửa tiểu hắc lè lưỡi nói Cả cả có bản lĩnh kinh người thật liễu tồn trung cười đáp bà nãy mỗi cũng làm như vậy biện pháp này rất là linh nghiệm tiểu hắc hỏi Trò chơi này kể ra cũng lý thú Thế nào các ca, ca cũng phải truyền thủ cho tiểu hắc mới được Liễu tổn trung nói Nếu lúc nào rảnh rỗi Tài hạ sẽ dạy cho tiểu huynh để nhiều trò chơi vui lắm Tiểu hắc vỗ tay cười thích thú nói Nếu vậy người là hảo ca ca của tiểu hắc Đừng có quên lời hứa đó Bây giờ chân tay đã hoạt động được như thường Nó rất lấy làm hứng Liền đi tới cảnh tên giáo đồ đang nằm dưới đất Nhổ luôn một bãi nước miếng lên mặt gã Đồ chó đẻ, Cho người nếu mùi lợi hại của gia gia này rất lời nó còn lôi sành sạch gã nọ vào góc tường. trước đó nguyên nó vừa bị trói dây gai vẫn còn vứt ngổn ngang dưới đất. tiểu hắc cúi xuống nhặt dây thừng lên trói gô tên giáo đồ lại giống hệt mình như ban nãy. xong xuôi nó vung chân đá vào mông đít gã nọ lìa lìa. thấy lếu tổn trung đã uy hiếp tên giáo đồ nọ đi ra bên ngoài, nó vội chạy theo kêu gọi. ca ca đợi tiểu hắc với. lếu tổn trung vội suyệt một tiếng rồi nói đừng có la lớn. đoạn hai người đi theo sau tên giáo đồ đi vòng qua một cái sân nơi đây chỉ cách gian nhà bếp mấy khúc quanh, phía đối diện có mấy căn phòng rất là thanh nhã. Tên giáo đồ vừa dừng chân trước cửa căn phòng thứ hai, dơ tay ra chỉ nói, ở trong này. Liễu Tồn Trung lại điểm vào huyệt đạo của gã, vận sức vào năm ngón tay về gãy ống khóa, lách mình vào bên trong. Chỉ thấy cô nương nọ đang ngồi ủ rũ cạnh bàn, cúi đầu trầm tư. Vừa nhác thấy Liễu Tồn Trung bước vào, ánh mắt nàng lộ vẻ đầy kinh ngạc lẫn mừng rỡ. Nguyên, từ khi Trần Cô Nương gặp gỡ liễu tổn trung lần thứ nhất ở Thanh Sơn, cơ Thái Bạch Lâu, đã mang một ấn tượng rất là sâu sắc. Cảm thấy thanh niên nọ mặt mũi chính khí, đầy cương nghị, nên vẫn luôn tưởng nhớ người ta không quên. Lần này đang bị giam cầm bỗng được tái ngộ với chàng, nàng không tránh được sự hớn hở lộ ra ngoài mặt. Nàng tùy biết rõ thanh niên này là liễu tổn trung danh tiếng lừng lẫy thiên giang hồ. Khốn một nỗi chưa bao giờ tiếp chuyện với chàng, tâm lý của các thiếu nữ thường bén thẹn. Cho nên nàng chỉ ngước mắt lên ngó chẳng, lòng như mở hội mà không biết ăn nói ra sao. Liễu tổn trung là người thật thà chất phác, không hiểu được tâm lý của thiếu nữ, thấy nàng không bị trói liền nói. Cô nương, xin theo tài hạ rời khỏi nơi đây ngay. Trần cô nương vừa mừng rỡ vừa hổ thẹn, nhưng vừa may, tiểu hắc đã vào tới nơi, kêu gọi. Cô cô, cô cô, vị ca ca đây tới cứu chúng ta đó, đi thôi. Trần Cô Nương đôi mắt chứa vẻ cảm kích vô hạn liếc nhìn Liễu Tồn Trung, nhàn miệng cười. Rồi bỗng nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng ồn ào, đồng thời có tiếng người la lớn. "Bắt gian tế, bắt gian tế." Chỉ thấy mấy tên giáo đồ cô lâu giáo xông vào trong phòng, bên ngoài đèn đuốc sáng như ban ngày, chiêng trống cuộn vang inh ỏi. Liễu Tồn Trung tiến lên đứng chặn trước mặt mọi người. Hơn 10 binh khí lập tức nhắm người chàng mà chém tới. Liễu Tồn Trung ung dung quay lại nói với tiểu hắc Tiểu bằng hữu là đồ đệ của bao đà thắng này đã có cơ hội hiền lộ thần oai bảo vệ cô nương rồi đó. Tiểu hắc đáp: ca, ca cứ yên tâm, hết một tên sông tới là sẽ mất mạng một tên, hai tên sông tới Tiểu hắc sẽ cho về châu cả hai. Này, xem ra chúng kéo tới đây rất đông đó. ca, ca có nắm được phần thắng không? Lớp tồn trung cười đáp: cái bọn vô dụng này thì có nghĩa lý gì đâu? Chỉ nghe thấy những tiếng loảng xoảng liên tiếp, mười mấy binh khí chém tới đã bị rất la liền khắp mặt đất. Tiếp theo đó tiếng kêu ối chà nổi lên không ngớt. Ra nửa số cô lâu giáo đã bị đá văng ra ngoài khỏi cửa những tên còn lại thấy liễu tổn trung rung mãnh như vị thiên thần Khiếp hãi hai chân Mềm nhũn nhìn liền hô một tiếng kéo nhau ủ té chảy Bên ngoài vẫn có người hát to Người quát bảo Tên nó lợi hại lắm sao Tương nói chưa dứt liễu tổn trung ngước mắt nhìn Thấy bên ngoài phòng một nhân vật xuất hiện Chàng đã nhận ra được ngay người đó chính là vu hộ giáo vu hộ giáo thấy một thanh niên đứng chắn trước cửa phòng Tuy trông tướng màu rất anh tuấn tinh hoa nổi liếm, nhưng vẫn không tin chàng nói có thể đơn thân độc mã xâm nhập tổng đàn cô lâu giáo. Trong lòng rất là thắc mắc, cười hắc hắc rồi nói. Tiểu tử kia, lão tử không tin ngươi tuyển được bao nhiêu hỏa hầu, Ngươi xâm nhập chỗ này bằng cách nào? Bây giờ ngoài cửa có rất nhiều giáo chúng cô lâu giáo ùn ùn kéo tới, binh khí tốt trận, chia nhau canh giữ bốn phương tám hướng, đề phòng địch nhân tẩu thoát. Liễu tổn trung ung dung đáp. Lão tử muốn tới thì tới, muốn đi thì đi Không ai lý tới được Vũ hộ giáo trợn trừng mắt, tóc tai dựng ngược Giận dữ quát lớn Nói lão liệu, tiểu tử mị sao dám hỗn hào Tự xưng lão tử trước mặt lão ra Liễu tổn trùng nhếch mép cười đáp Lão tử cứ thích xưng hô như thế Thì làm sao Vũ hộ giáo cười gần nói Nếu vậy nhà ngươi không muốn sống nữa rồi Đừng trách vũ hộ giáo này đó Tay ảo lão liền phất ra Nằm ngón tay như móc câu Thộp vào tới trước mặt của Liễu tổn trùng Liễu Tồn Trung hơi nghiêng người sang bên, húc trường vỗ ra ngang tấn công vào Diên Khuyên Huyệt ở trên đầu vai của Vu Hộ Giáo. Chiêu thức này rất là thông thường, chỉ thấy Vu Hộ Giáo nhếch mép cười khinh miệt, hơi nghiêng vai bên tả vận sức chịu đựng thế trường của Liễu Tồn Trung nghĩ thầm, hừ, tiểu tử ngươi không biết sống chết là gì, dám đem một chút tài mọn ra mà muốn diêu qua mắt thờ. Lão trường nghĩ tới đã nghe thấy bút một tiếng, Vu Hộ Giáo toàn thân chấn động, lảo đảo lướt về phía sau liên tiếp. Mãi tới sát cạnh cửa mới đứng lại được Mặt xanh như chàm đổ lộ đầy vẻ kinh hãi Lão không ngờ liễu tồn trung là có sức mạnh đến vậy Tiểu Hắc khoái trá vỗ tay cười nói Hay lắm chiêu thức này gọi là diêm vương đuổi quỷ Cá ca Hãy sử dụng chiêu thần hoàng bắt ma đúng, Cổ tên ác ma này cho tiểu Hắc Liễu tồn trung cười đáp Ác ma này có thể chịu đựng nổi năm thành công lực của mỗ Kể cũng là tay rất khá Câu nói này lọt vào tay của Vũ Hộ Giáo khiến Lão giận dữ, suýt vỡ lòng ngực hai mắt như đổ lửa Lão cho rằng Liễu Tổn Trung cố ý hạ nhục mình trước mặt mọi người Kỳ thật Liễu Tổn Trung bảo mới sửa có năm thành công lực, đối phương cũng chịu đựng không nổi Dù sao, Vũ Hộ Giáo cũng là người giàu kinh nghiệm, trải qua nhiều phòng ba bão táp vừa giao tiếp một trường cũng đủ biết Liễu Tổn Trung có sức mạnh như thế nào, liền nghĩ bụng chẳng trách tiểu tử người, mục hạ vô nhân thì ra người chỉ có sức mạnh trời sinh, nếu thế lão tử không giao đấu bằng nội công với người nữa. Ngư Đoạn lão thùng thẳng thò tay xuống cạnh người, rút đôi thiết chữ tỏa ánh sáng lấp lánh, một đầu to tròn, một đầu nhọn hoắt. Bên đầu nhọn có tỏa ra lam quang. Trần Cô Nương bỗng ghé sát vào tai Tiểu Hắc khẽ nói mấy câu. Tiểu Hắc liền la lớn: "Ca ca, võ khí của lão này có độc đó, phải cẩn thận." Liếc tổn trung quay đầu lại nhìn thì thấy Trần Cô Nương đưa mắt nhìn lại, bốn mắt chạm nhau. Trần cô nương bén lén, vội cúi đầu xuống. Liếc tồn trung, mỉm cười nói: Tiểu bằng hữu, chớ có lo ngại. Hễ vật gì càng động thì mỗ lại càng hoan nghênh. Chỉ thấy Trần cô nương mặt lộ đầy vẻ lo âu, ghé sát vào tai Tiểu Hắc nói một hồi. Tiểu Hắc lại cao giọng tiếp: ca, ca nghe đây, kêu. Hình như nó quên mất câu dưới, vội quay đầu lên nhìn lại cô cô. Trần cô nương lại rỉ tai nói với nó với dây lát. Tiểu Hắc gật gù đáp: ca, ca nghe đây, kêu kêu binh sẽ thảm bại nên khinh thương liễu tổn trung đáp tiểu bằng hữu mỗi nhớ rồi cứ yên tâm vu hộ giáo cười hắc hắc xét lời tiểu tử người thỉnh con nhỏ hư thối kia làm quân sứ có phải chăng chẳng trách cứ lén lút nhỏ to mãi các ngươi dáng đợi một lát nữa tha hồ mà ô yếm tâm sự khoe mắt đen lấy long lanh của trần cô nương không ngớt liếc nhìn về phía liễu tổn trung đầy vẻ quan hoài tiểu hắc nói cô cô công phu của kaka đây rất là cao siêu đừng có hái sợ gì cả ca là bằng hữu của sư phụ Sư phụ nói, phạm là bằng hữu của lão nhân gia đều võ công cao siêu hết. Trần Cô Nương bén lén cúi đầu xuống, ửng hồng đôi má trong cực kỳ giếm lệ. Vũ Hộ Giáo bỗng quát lớn, tiểu tử mau rút binh khí ra. Liễu Tồn Trung thản nhiên thốt, lão tử bình sinh đối địch không bao giờ dùng binh khí. Vũ Hộ Giáo cười nham hiểm nói, Hừ, đây là tiểu tử ngươi muốn thế, chết cũng chẳng tách ai được. Chiếc thiết chữ bên tay hữu lão lập tức vung thẳng về phía trước. Liễu tổn trung cảm thấy ngọn thiết chữa nọ mang theo một luồng kình phong, ôn nhu lớn át tới. Chàng không dám khinh thường, khẽ hít một hơi, ngầm vận cương khí thiên nhân kinh dài, bảo vệ khắp toàn thân, hơi bước sang bên nửa bước để tránh né. Trước thiết chữ của vũ hộ giáo, chàng khác gì quỳ mị đã thừa thế quét ngang tới. Thời gian của thế quét ấy thật đúng như một cái bẫy răng sẵn, dồn liễu tổn trung vào trong Trần cô nương đứng cạnh đó, xem và thái độ đầy vẻ hoàng hốt lo âu, người hơi run lên lẩy bẩy. Liễu Tồn Trung không ngờ thiết chữ của vua hộ giáo lại thần diệu đến như vậy, giật mình vội nhảy lùi về phía sau. Điều khiến chàng kinh ngạc nhất là quyền trường công phu của lão ta chỉ vào hạng bình thường, nhưng khi vận dụng chiếc thiết chữ thì oai lực bỗng tăng lên thập bội. Đồng thời, điều khó ước lượng nhất là thiết chữ lại kèm theo một luồng kinh khí âm nhu, vượt lên hẳn các loại võ học đương thời. Cũng may công lực của Liễu Tồn Trung lúc này đã tinh tiến vật bậc, ứng biến thần tốc, trong võ lâm ít có người sánh kịp. Khi trung đình huyệt của chàng sắp bị thiết chữ đánh trúng, chàng bỗng ngửa người, uốn mình, lộn về phía sau hơn trượng, nhẹ nhàng như thế lá rụng. Từ thức đẹp không thể tưởng tượng được, không phát ra một tiếng tiếng động nào. Thân phụ ấy, quả thật là phi phạm, không những bọn giáo đồ đứng vây bọc ngoài cửa không sao nhìn được, phải buột miệng tấm tắc khen ngợi, mà ngay cả vua hộ giáo cũng phải cất tiếng khen. Hảo công phu, quý tính đại danh của các hạ là chi? Triệu hắc cười hí hí, Sao bây giờ không còn là tiểu tử Mà được lật đổi thành các hạ rồi sao Câu nói này của tiểu hắc Khiến trần cô nương cũng phải tùm tìm cười Lúc này nàng đã cảm thấy nhẹ nhõm hẳn Vừa như vừa trút được một tảng đá nặng ngàn cân Mặt tươi như hoa nở Khiến ai trông thấy cũng phải say đắm Vũ hộ giáo kêu ngào nói Những kẻ được lão tử xưng các hạ trong võ lâm này Cũng chẳng có mấy tay Tiểu hắc trề môi nói Lão chỉ nói phép để tự lên mặt đề cao mình Liễu tổn trung thùng thẳng nói Các hạ hay tiểu tử cũng chẳng có gì là quan trọng Thôi được để lão tử xưng tên cho người có chết cũng yên tâm nhắm mắt Lão tử họ liễu tên tổn trung Người đã nghe thấy bao giờ chưa Ba chữ liễu tổn trung vừa thoát khỏi miệng chàng Khiến khóc đương trường lập tức ồn ào nổi lên vang động. Nguyên mấy năm gần đây Tên tuổi của liễu tổn trung vang diền khắp cả võ lâm Những sự tính kể về chàng lưu truyền răng rộng khắp cả giang hồ Tuyết Trần Cô Nương sớm đã nhận được ra thanh niên này chính là Liễu Tồn Trung, nhưng khi nghe chàng đích miệng nói ra, trong nội tâm nàng không tránh khỏi sự hoan hỷ vô tận, tim đập liên hồi. Tiểu Hắc cũng rất cao hứng, nhảy nhót la lớn, "Cha cha, thì ra là Liễu đại ca, thế mà khiến cho tiểu Hắc này kiếm khổ sở muốn chết đi được." Liễu Tồn Trung cười hỏi, "Tiểu huynh đệ kiếm mỗ làm chi?" Tiểu Hắc đáp, "Tiểu đệ nghe giang hồ loan truyền, đại ca là một người rất tốt, là một hán tử đầu đội trời chân đạp đất, cho nên muốn được gần gũi." Vũ Hộ Giáo thấy thanh niên trước mặt chính là Liễu Tồn Trung, danh lừng lẫy, thật là người có tên như cây có bóng. Lão thâu liễm nét của ngạo khét ngợi danh bất hư truyền. Liễu Tồn Trung nói: quá khen, quá khen. Võ Hộ Giáo chậm rãi tiếp: tuy nhiên các hạ tới được nhưng khó có được lui. Liễu Tồn Trung mỉm cười đáp: cứ chờ xem sẽ rõ. Bỗng phía ngoài có tiếng tù và vọng tới, chỉ trong nháy mắt trong nhà đã có thêm năm sáu lão già xuất hiện người nào người nấy đầy lộ vẻ kiêu ngạo, chẳng nói chẳng rằng bao vây liễu tổn trung vào giữa. Vũ mẫu xin giới thiệu cùng chư vị, vị thanh niên huynh đệ đây chính là liễu tổn trung, đại danh vang lừng võ lâm đệ nhất cao thủ của giới thanh niên tên giang hồ. Năm sáu lão già nọ nghe nói gian tế nguyên là liễu tổn trung, trong một thoáng những nét kiêu ngạo đều tiêu tan hẳn, thay vào đó là thần sắc đầy khẩn trương căng thẳng. Thì ra gần đây trên giang hồ có người đồn đại. Hòa Thần Giáo Chủ đã xuống hành đầm vớt được vớ cuốn Bối Diệp Kinh, đồng thời giao đấu với Liễu Tồn Trung kịch liệt dưới đáy đầm. Ba chục năm gần đây, theo truyền thuyết người đủ tư cách xóa so tài với Hòa Thần Giáo chỉ có một vị duy nhất là Bát Long Tôn giả. Sau khi Bát Long Tôn giả qua đời, trong giang hồ không còn ai nghe thấy nhắc nhở đến cái tên Hòa Thần Giáo Chủ nữa. Đến sự tích Liễu Tồn Trung, hai phen đánh bài mạc nam lão ma thì một sớm một chiều đã vang rền khắp thiên hạ, theo rền Liễu Tồn Trung trở thành một vị thiên thần, một vị thiên thần vô địch, chưa bao giờ nếu mùi thất bại. Vũ Hộ giáo tuy bên ngoài mặt giới thiệu liễu tổn trùng với năm sáu lão già nọ, nhưng ai nấy đều rõ đó là lão ngầm cảnh cáo cho mọi người sớm phòng bị nhân tài. Vì trước mắt chính là khắc tinh của mình, để mọi người cẩn thận đối phó. Năm sáu lão già nọ hội ý ngay nhưng không biểu lộ sắc thái gì qua ngoài mặt, chỉ đồng thanh đáp: "Hạnh hội, hạnh hội." Vũ Hộ giáo là giới thiệu sáu vị đây đều là các nhân vật hộ giáo Trong cô lâu giáo chúng tôi Hắc Hà lục Lục xú Vũ hộ giáo nói tới chữ xú Tựa hồ như khó mở miệng Lớp tồn trung đưa mắt liếc nhìn Quả nhiên thấy sáu lão già nọ Mặt mũi xấu xí không thể tưởng tượng được Có người mũi dẹp lép như là được dán lên một miếng da Có người mồi xuất răng lộ Có người không có lông mày Có người có một bên má trương phỉnh lên Lại có người nửa bên má hõm sâu xuống có người hai cánh tay ngắn ngổn, hai chân lại dài lại lò ngoằng. Kỳ hình quái trạng thật không sao kể xiết, đồng thời cả các tên của họ cũng rất cổ quái. Tuy vậy, Liễu Tổn Trung cũng không có hứng thú bởi tên tuổi của Hắc Hà Lục Xú trên giang hồ vì chưa nghe thấy ai nhắc nhở tới. Liễu Tổn Trung rất xem thường nên miệng chàng vẫn thốt. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. vu Hộ Giao nói. vu Mộ đã nói rồi, Liễu Đại Hiệp đây là thiên sơn bắt đầu của Võ Lâm Đương Kim Chúng ta bất tất phải khách khí. Cứ việc rút binh khí ra cẩn thận lãnh giáo. Hắc hà lục xú đồng thanh đáp, Đúng đúng, nếu không rút binh khí ra, hóa chẳng xem thường liễu đại hiệp. rất lời, ai nấy vội thò tay xuống ngang hông, rút món binh khí ngoài môn dị hình ra. Trần cô nương đứng lặng lẽ quan sát, rồi khẽ ghé lại tay tiểu Hắc thủ thị mấy câu. Tiểu Hắc liền nói lớn. Liễu đại ca, binh khí của sáu lão già này xấu xí, rất là tả môn. cô Lâu giáo là Và nó quên mất đoạn dưới, lại ngẩng mắt lên nhìn cô cô. Trần Cô Nương lại ghé sát vào tai nó thì thầm, Tiểu Hắc nói tiếp: "Đúng rồi, cô lâu giáo là thuộc âm không thể ly khai, ly khai gì nhỉ?" Trần Cô Nương lại ghé vào tai nó nhắc lại, "Tiểu Hắc, Tiểu Hắc gãi đầu gãi tai liên tiếp, cô cô cứ nói đi." Trần Cô Nương lén liếc nhìn Liễu Tồn Trung, thấy chàng đang tụ hội tinh thần để đề phòng Hắc Hà Lục Vũ đột kích, mỗi nàng điểm một nụ cười ngọt ngào, ghé vào tai Tiểu Hắc nhắc lại một lượt nữa. Tiểu Hắc thổn mặt nói Cô cô định đùa dẫn Tiểu Hắc hay sao vậy? Những danh từ ấy không biết là loại học vấn gì mà khó nhớ muốn chết đi được. Trần cô nương lại thì thầm một hồi, Tiểu Hắc nói Nếu nói sai thì đừng có trách Tiểu Hắc đó nhé, những câu này khó đọc thêm mổ. Trước đây ở trong tiêu cục cô cô dạy Tiểu Hắc đọc những thi từ quỷ quái gì đó làm cho Tiểu Hắc khó học đến nỗi đầu chỉ muốn vỡ toang. Cái loại này còn khó đọc hơn thi từ gấp bội. Chỉ thấy Tiểu Hắc cao giọng nói Lớp đại ca nghe cho rõ, cô lâu giáo là thuộc âm, không thể ly khai, ly khai, còn ly tốn công, vương phương lại không thể hãm vào, đòi chấn khảm khai, không bốn phương vị, xong rồi, có gì sai không? Câu sau cùng nó quay đầu lại hỏi cô cô, chỉ thấy Trần Cô nương khẽ gật đầu, môi điểm nụ cười tươi như hoan ở. Lớp tổn trung thấy tiểu hắc đem tương khắc phương vị thái dương, thiếu âm, thái âm, thiếu dương ra chỉ điểm liền đưa mắt nhìn, qua thấy hắc hà lục xú đã chiếm cung ly tốn. Chàng lập tức xoay người chiếm lấy cung càn Vũ hội giáo cười khanh khách nói Tiểu quý ai dạy ngươi vậy Mau ra đây Tiểu Hắc cười hí hí đáp Sư phụ dạy dỗ rất là thần bí Dù lão có dập đầu lại lại ba lễ Sư phụ cũng không cho lão diện kiến đâu Diện kiến đâu Bây giờ lại một lão trong hắc hà lục xú Lướt tới chiếm trung càn Trần cô nương lại ghép vào tay Tiểu Hắc nói mấy câu Tiểu Hắc vươn cổ lấy giọng nói lếu đại ca cứ đứng vững ở cung càn phương vị càn là đầu não của thái dương đại ca có chắc đứng vững được ở chỗ đó không bỗng nghe vù một tiếng một chiếc đoàn thoa ba mũi Xẹt ngay tới chỉ cách đầu tiểu hắc hai tấc lướt vào qua cắm phập vào vách tường đuôi thoa rung động không ngớt nguyên nhất số trong hắc hà lục số thừa lúc lếu tổn trung không để ý liền vung đâm tới định đẩy lếu tổn trung ra khỏi cung càn ngờ đâu bị liễu tổn trung vung trường bắn gạt đi tiểu hắc kinh hãi ruột cổ kêu la Ôi cha mẹ ơi, nguy hiểm thật. Liễu tổn trung nói, đại ca chắc chắn sẽ đứng vững ở được ở cung này. Có gì nguy hiểm đâu. Tiểu hắc đắc. Tiểu đệ không nói đại ca mà là nói cái tên vô dụng này. Vừa nói nó vừa vỗ vào đầu nó khiến Trần Cô Nương phải phì phì cười. Vũ hội giáo liền quát bảo tất cả hãy tiến lên. Cây thiết chữ kèm một đạo nhu kình từ cung đoài vượt lên phối hợp với nhất xú ở cung ly. Còn cung chấn thì liên kết với cung khảm, cấn hợp tác với cung tốn. Họ như đèn kéo quân từ bốn phương tam hướng ùa vào tấn công liễu tổn trung nhanh như vũ bão thanh thế kinh người. Trần Quan Nương lộ vẻ lo âu, Tiểu Ác vội, Tiểu Hắc vội hỏi: Đại ca có đối phó nổi không? Liễu Tổn Trung cười đáp: Đại ca đáp bảo đối phó được là được. Tiểu huynh đệ có tin không? Tiểu Hắc nói: Tin chứ, tin trăm phần trăm. Liếu Tổn Trung nói: Đại ca muốn nhờ Tiểu huynh đệ giúp, Tiểu huynh đệ có chấp nhận thuận không? Tiểu Hắc đáp: Chấp thuận chứ, trợ giúp như thế nào? Liếu Tổn Trung nói: Tiểu huynh đệ hợp tác với cô nương, chuẩn bị sẵn để trói người. Tiểu hắc ngạc nhiên hỏi, trói ai? Liễu Tồn trùng đáp, mỗ cũng không biết trói ai, chỉ biết là sắp có kẻ bị trói thôi. Hễ mỗ ném tên nào tới, tiểu huynh đệ hãy trói lại cho dùm mỗ. Tiểu hắc thất kinh hỏi, kẻ đó không bị chết thì làm sao chịu để cho tiểu hắc trói? Liễu tổn trùng đáp, kẻ nào mà mỗ ném cho tiểu huynh đệ dù có sống cũng chẳng khác chết là bao, cứ yên tâm, này đó lệnh chợt liếu tổn trung từ cung càn lách tới cung ly nhanh nhất quỷ mị binh khí của bọn hắc hà lục sứ tấn công vào cung càn bỗng thấy liếu tổn trung biến mất liền đó chỉ nghe một tiếng hự nhất sứ đứng ở cung ly như con diều đất dây bị ném bay tới trước mặt tiểu hắc mình mày cứng đơ bất động trần công lương đã cầm thắn dây sừng liền đưa cho tiểu hắc mỗi người một đầu tói gô đối phương lại chuyện trên xảy ra chỉ trong thời gian chớp nhons liếu tổn trung đang thủ ở cung ly đột nhiên chuyển sang cung cấn Một xú ở phương vị này chẳng khác gì lão trước bị ném tung ra bên ngoài. Tiểu hắc lại nhảy tới, trói giật cánh khuyều. Kinh khí lại đan nhau đâm chém tới cung cấn. Lớp tồn trung sớm đã giải quyết nhất số ở cung tốn rồi. Động tác của chàng nhanh nhẹn không thể tưởng tượng được, nên đến nỗi không một ai nhìn thấy rõ. Vũ hộ Giáo càng đấu càng kinh hãi, trột dạng nghĩ thầm. Không biết y dùng thân pháp gì sao nhanh nhẹn tới mức đó được. Nguyên lứa tổn trung chỉ dùng thức thứ hai tổn thường ích hạ trong chiều duy nhất phân cung quái tượng của thiên nhân kinh giải lấy nội công tâm pháp làm chủ. Phân cung quái tượng là một chiều võ học phát huy nội công tâm pháp đã đạt tới cảnh giới thiên hạ vô song. Lứa tổn trung biết rõ Hắc Hà Lục Xú cùng Vũ Hộ Giáo đều thuộc hạng đệ nhất hào thù. Hơn nữa, binh khí của họ rất là quái dị. Võ học tầm thường sao có thể đương đầu nổi. Cho nên vừa giao thủ chàng lợi dụng ngay công phu hạ bản như một bóng ưu linh lướt tới điểm vào huyệt đạo của họ. Sự việc trên xảy ra trong chấp nhóng, hắc hà lục xú đã, đã có năm bị chế phục, chỉ còn lại một xú với vu hộ giáo đang hoảng hốt, chân tay cuốn quít. Bên ngoài tuy còn nhiều người, nhưng đều vây bọc xung quanh để hư trưng thanh thế, chứ không dám xông vào. Thì ra, vu hộ giáo thường ngày rất là tự phụ, Hệ lúc y ra tay giao đấu đều không cho phép giao chúng tham chiếu để tránh bị tổn thương đến thân phận. Bây giờ vua hộ giáo chỉ biết vũ lòng thiết chữ để bảo vệ lấy toàn thân. Thiết chữ của lão rất là tà môn lướt tồn trung không sao dám sợ ý. Tổn thương ích hạ tít chỉ là một thức nhưng khi vận dụng lại phản phúc tương sinh biến hóa, tiểu diệu dụng vô cùng. Vua hộ giáo chỉ cảm thấy trước sau tà hữu đều là bóng dáng của liễu tồn trung. Lão càng giao đấu trong lòng càng khiếp đảm múa thiết, thiết chữ kín mít. Gió tạt không thấu, lùi từng bước một ra cửa Chỉ nghe thấy một tiếng hự Nhất xú còn lại trong hắc hà lục số Lại bị chế phục Vũ hộ giáo, chân tay luôn cuống Lập tức bị điểm trúng, nhuyết ma huyệt, choáng Thiết chữ rời khỏi tay rơi xuống đất Lớp tổn trung không dám trù trừ Vội quát bảo Tiểu hắc mau bảo vệ cô nương chạy theo mỗ Tiểu hắc tiếc rẻ nói Thế không kết liễu mấy lão quái xú này ứ Lớp tổn trung thúc dụng Mau lên nếu chậm thì thoát thân không kịp đâu rất lời chàng vung chân đá vu hộ giáo với nhất xú Bắn ra ngoài cửa Bọn giáo chúng đang vây bọc bên ngoài Thấy hộ giáo bị đối phương đã bắn ra Đang giật mình kinh ngạc Liễu tổn trung đã như con mãnh hồ sổ lồng đâm bổ tới Chúng thất kinh kêu la anh ỏi Bỏ chạy vắt giỏ lên cổ Chỉ tiếc cha mẹ không sinh thêm hai chiếc chân nữa Tiểu Hắc với Trần Cô Nương theo sát sau lưng Liễu Tồn Trung, xuyên qua các tăng viện, tiến ra dãy đường trồng liễu, chạy thẳng về phía cánh cửa vòng cung. Vừa thoát ra bên ngoài, phía sau bỗng có tiếng thét vang inh ỏi. Cùng mấy bóng đen như từ trên trời rơi xuống lao như bay theo, Liễu Tồn Trung vội nói: "Tiểu Hắc, hãy bảo vệ Cô Nương chạy trước, mỗ đoạn hậu cho." Tiểu Hắc tuân lời bảo vệ Trần Cô Nương men theo đường hầm mò mẫm tiến về phía trước. Chỉ nghe thấy phía sau có những tiếng kêu rù ỗ cha li Không cần hỏi cũng biết, đại ca đang thanh toán bọn truy binh đuổi theo ở phía sau. Tiểu Hắc khẽ nói, Cô nương, cô cô, chúng ta có nên đợi Liêu đại ca không? Chỉ một mình vị ấy có ứng phó nổi chứ? Trần cô nương đáp, Liêu đại ca có thừa sức diệt trừ bọn chúng, bất tấn phải đợi chờ. Nếu chúng ta dừng bước ở đây, trái lại còn làm cho Liêu đại ca phải vướng víu. Tiểu Hắc nói, Chính thích. Rồi hai người theo vách tường bước thấp bước cao, đi quanh co khúc khỉu một đoạn đường dài. Phía sau vẫn nghe vang vẳng có tiếng giao chiến, nhưng đã cách rất xa. Trong đường hầm, trời tối như bưng, không nhìn rõ lối đi. Tiểu Hắc hơi sợn lòng, khẽ hỏi, cô cô có sợ không? Trần cô nương đáp, không sợ. Tiểu Hắc nói, cô cô gan quá, không sợ cả bóng tối. Trần cô nương đáp, bóng tối thì có gì là đáng sợ? Tối tăm hay sáng sủa chỉ là vấn đề của thị giác. Nếu mình quang minh chính đại, thì nhìn vật gì, tình hình nào cũng thấy quang minh hết. Tiểu Hắc nói, Đạo lý của cô nương, Tiểu Hắc nghe không hiểu chút nào. Trần cô nương chép miệng, Tiếp thay Tiểu Hắc không được đọc sách nhiều, bằng không sẽ hiểu rõ đạo lý ấy ngay. Trong lúc nói chuyện, hai người lại đi thêm được một quãng đường nữa. Tiểu Hắc bỗng cảm thấy cử động của cô nương có chút khác lạ. Nó vội ngừng bước nói, Sao cô cô không đi tiếp nữa? Trần cô nương nghiêng tai nghe ngóng khẽ đáp, đừng cô lớn tiếng. Cô nương cảm thấy dường như phía trước có người mai phục. Tiểu Hắc thất kinh hỏi, Cô cô không nhìn lầm đó chứ, sao Tiểu Hắc không thấy gì? Trần cô nương khẽ kéo tay áo Tiểu Hắc thấp giọng nói Phục xuống, chớ đồng đậy, phía trước quả có người thật Tiểu Hắc bắn tín bán nghi, nhưng cũng tuân theo Vội phục người xuống, trố mắt lên nhìn về phía trước mặt Không lâu sau, quả nhiên nghe thấy có thuyến đó Có tiếng động nhưng thanh âm rất nhỏ Bây giờ đường hầm yên tĩnh nên hai người mới nghe thấy tiếng động trên Bỗng đằng trước có người khẽ nói Có nhận được tin tức gì không? Có người nói Vừa nhận được xong, gian tế nguyên là liễu tổn trung Liễu tổn trung? Ôi trời, rồi sao nữa? giọng nói của gã nọ vô cùng kinh hãi Tiểu Hắc ghé sắt vào tai Trần Cô Nương thì thầm Liễu đại ca ghê thật thế ai nhắc tới tên vị ấy cũng đều vớ mật bay hồn Trần Cô Nương đáp Đừng có lên tiếng để nghe xem chúng nói những gì Lại nghe thấy người ở đằng trước tiếp Hắc Hà Lục Xú với vu hộ giáo đều bị điểm trúng huyền đạo tế phẩm của giáo chủ cùng tên tiểu quỷ nọ đều được cứu thoát Ngừng giây lát lại có tiếng người nói, "Hỏng bét, tên Liễu Tồn Trung lợi hại thật, dù hồn đội cũng bị uy hi diệt hoàn toàn bộ rồi." Một tên nói, "Hiện giờ Liễu Tồn Trung ở đâu?" Tên khác đáp, "Vừa thoát ra khỏi vòng cung, ồ, không phải e ngại nữa, cỗ binh của chúng ta đã tới kìa, có cả vu hộ giáo với Hắc Hà lục xuống nữa, có lẽ huyệt đạo của họ đã được hóa giải rồi." Dây lát sau lại nghe có người nói, "Chúng ta hãy trầm đúc chặn lấy tên tiểu quỷ." Tiểu Hắc nghe nói giật nảy mình, truyền cô nương khẽ ghé tai nó thì thầm, Chớ sợ, theo cô cô tới đây. Tiểu Hắc thấy Trần Cô Nương nắm tay mình kéo đi men theo vách đá lùi về phía sau mấy trường, núp vào một cái khe vừa lọt hai người. Chỉ thấy phía trước có ánh lửa lóe lên. Mấy người chết làm hai bên lục xuất. Tiểu Hắc hồi hộp khôn tả ngẩng đầu lên nhìn cô cô. Tuy không thấy rõ mặt Trần Cô Nương nhưng nó cũng cảm thấy nàng trấn tính lạ thường. Nó rất là thắc mắc, nghĩ bụng. Cô cô thực lực kỳ quái. Việc nhỏ thì sợ hãi mà việc lớn thì xem thường như vậy. Bỗng nghe thấy phía trước mặt có người la lớn. Ồ, oh, đây rồi. Tiếng hô ấy nổi lên, suýt nữa tim của tiểu hắc bắn ra khỏi lồng ngực. Trán vã mồ hôi, nó ghé sắt vào tay cô nương, khẽ giọng nói. Cú cú, hỏng bét, bọn chúng phát hiện được mình rồi. Trần cô nương trầm tĩnh đáp Đừng có hốt hoảng, chưa chắc bọn chúng đã trông thấy mình đâu. Đó là kế dụ binh đó, đừng yên, đừng có đồng đậy Một tên cất tiếng hỏi, ở đâu, bằng hữu, đã trông thấy gì? Dây lát sau lại nghe thấy một tên khẽ đắp đó là kế dụ bin của bố nếu tên tiểu tử núp trong sau tối tất nhiên nó sẽ hốt hoảng gây ra tiếng động lạ thật sao không thấy động tính gì cả nhỉ hạ chẳng lẽ tình báo lại báo sai làm sao mà sai được cứ lục soát tiếp đi nó có bay lên trời cũng không thoát tiểu hắc nghe thấy chân tiếng chân nhẹ nổi lên từ từ bước tới gần trong lòng hồi hộp cực độ người run lên bần bật bỗng thấy có người khẽ ý một tiếng hạ giọng hỏi này phía trước có bóng đen di động người có trông thấy không một tên đáp Không sai, có người tới đó 9 phần 10 là tế phẩm của giáo chủ rồi Từng nói im bặt Đoạn những âm thanh sột soạt của kẻ ẩn núp Ánh lửa cũng tắt ngòm Trong đường hầm lại hồi phục cảnh tối om như mực Dơ tay không trông thấy năm ngón Tiểu Hắc thì thầm Cô cô, có phải bọn chúng là dùng kế dụ binh đó không? Trần cô nương đắp Không phải, lần này có bóng đen thật đó Tiểu Hắc hỏi Ai thế? Liệu cô nương đáp Nhiều phần là liệu đại ca Lúc Trần Cô Nương nói ba tiếng Liễu đại ca, Tiểu Hắc không nhìn thấy thần sắc của nàng, nhưng giọng nói khác hẳn, chứa đầy sự hoan hỷ, mừng rỡ cùng hồ thẹn. Tiểu Hắc khẽ nói, "Tại sao cô cô biết bóng đen mà chúng nói đó là Liễu đại ca?" Trần Cô Nương đáp, "Theo thời gian mà suy đoán thì có lẽ là vị ấy." Chúng vừa nói Liễu đại ca hủy cả du hồn đội, lại bảo Vu Hộ Giáo với Hắc Hà Lục Sú đã được giải khai huyện đạo đuổi theo. Bọn Vu Hộ Giáo với Hắc Hà Lục Sú lần này căm hận Trùy kích tất phải hung hãn vô cùng Tùy liệu đại ca công lực thâm hậu Bộ pháp thần kỳ Nhưng cũng không thể giải quyết bọn chúng trong một thời gian ngắn được Hiện tại có lẽ vị ấy đã giải quyết xong rồi Tiểu Hắc nói Tiểu Hắc chỉ lo liệu đại ca không địch nổi Bị đánh bại thôi Trần cô nương đáp Không thể như vậy nếu liệu đại ca bị đánh bại Đằng sau át phải có kẻ địch đuổi theo Chứ đâu là trầm tĩnh thế này Dĩ nhiên liệu đại ca đã đắc thủ Tiểu Hắc đang bán tín bán nghi, bỗng nghe thấy vạt áo phần phần gió kèm theo tiếng võ khí rộn ra. Tiếp theo đó là có tiếng rú ối trả vang lên, Hiển nhiên có người trúng thương ngã xuống đất. Tiểu Hắc thò đầu ra xem thì chỉ thấy có đến hơn 10 bóng đen ngã la liệt trên mặt đất. Một bóng đen ở giữa nhanh như gió lốc lại đánh ngã thêm mấy tên nữa. Tiểu Hắc cố dương mắt nhìn, quả nhân đã nhận ra bóng dáng Lưu Đại Ca, liền cảm mừng kêu gọi. Lưu Đại Ca, Lưu Đại Ca, Tiểu Hắc ở đây. Liền nghe liễu tồn trung cười đắp. Mỗ đã sớm biết tiểu huynh đệ ẩn núp ở đó rồi. Tiểu Hắc kéo Trần Cô Nương chui ra khỏi hốc đá hỏi Sao đại ca biết được? Liễu tồn trung đắp. Vì đại ca nhìn thấy. Tiểu Hắc kinh ngạc nói Tối tâm như thế này làm sao đại ca trông thấy được? Liễu tồn trung cười lớn thấp, Không những không thấy mà còn nghe thấy tiếng nói nữa. Tiểu Hắc càng kinh ngạc thêm hỏi Đại ca nghe thấy những gì? Liễu tồn trung đắp. Tiểu huynh đệ nhát như thỏ đế cứ sợ hãi thấp thỏ hoài, còn Trần Cô Nương thì rất tân tĩnh, bảo dùng kế dụ binh có phải không? Tiểu Hắc vỗ đầu thời dài nói: Linh thật, linh thật, sao không có điều điều gì mà giấu được đại ca vậy? Đại ca quả thật là một vị thần tiên. Liễu Tồn Trung cười nói: Trên đời này làm gì có thần tiên ăn cơm? Mỗ đất sớm đứng đằng sau lưng các người, nói gì mỗ đều nghe rõ hết. Tiểu Hắc kinh ngạc hỏi: Đại ca sớm đứng ở sau lưng chúng tôi? Liễu Tồn Trung mỉm cười đánh đá lửa lên đáp. Tiểu huynh đệ lại đây mà xem Tiểu hắc không biết liệu đại ca gọi mình tới để làm gì liền chạy luôn lại Liệu tổn trung đã chiếu ánh đuốc vào bên cạnh hõm núi Mà hai người vừa núp Bất giác nó giật nảy mình khiếp sợ Thì ra cách đó không xa Có hai tên cô lô giáo đồ cầm binh khí Đang dón rén mỏ tới Xem tư thế của chúng chẳng khác gì Đang săn bắt con thú Giờ đứng yên bất đồng Tiểu hắc buột miệng thốt Ui cha nơi đây cũng có hai tên Làm sao đại ca mà biết được Liệu tổn trung đáp cô mày mốt tới kịp thời điểm vào hai huyệt đạo của tên ấy bằng không tiểu huynh đệ với cô nương đâu còn tính mạng tiểu hắc nhìn tư thế cùng khoảng cách của hai tên giáo đồ thất kinh đến lẻ lưỡi mãi mãi không rút vào vào được lữ tuấn Trung tiếp rất có thể ngoài cửa đường hầm còn nhiều phiền phức tuy nhiên cũng chẳng đáng lo ngại tiểu hắc hỏi toàn bộ cô lâu giáo chúng đã bị hủy diệt chưa lữ tuấn Trung lắc đầu đáp Thần lực của cô lâu giáo không phải ở nơi đây Bằng không đêm nay chúng ta có thoát thân nổi cũng khó mà đoán trước được Tiểu thác trố mắt lên không nói được câu nào Liễu tổn trung thùng thẳng nói tiếp Phần lớn nhân vật phân cấp ở nơi đây đều theo đã giáo chủ tới đông doanh trở về Và đó là một sự may mắn và cơ hội hiếm có cho chúng ta đó Tiểu thác hỏi cơ hội gì? Liễu tổn trung đáp Tổng đàn bí mật của cô lâu giáo đặt tại nơi đây Chúng ta thừa dịp này nhổ sạch tận cội dễ Khiến cô lâu giáo chủ mất căn cứ địa sau mất tính kế diệt trừ Như thế chẳng phải là cơ hội tốt là gì Tiểu Hắc vỗ tay nói Hay lắm, có việc gì hữu ích cho Tiểu Hắc này không Lớp tổ trung đáp Hiện tại chưa cần dùng tới sức của Tiểu Huynh Đệ Tiểu Huynh Đệ chỉ cần bảo vệ cô cô ra khỏi đường hầm này Tìm một nơi kín đáo ẩn núp Đợi chờ mỗ là được Tiểu Hắc tuân lời ngay Lớp tổ trung đi trước dẫn đường Tiểu Hắc với Trần Cô Nương theo sắt phía sau, men theo vách tường hầm quanh co khúc hiệu, tiến thẳng về phía trước. Chỉ thấy trên mặt đất xác chết nằm ngổn ngang, chúng đều bị Liễu Tổn Trung hạ sát. Sắp tới cửa đường hầm Liễu Tổn Trung thổi tắt lửa, Tiểu Hắc chỉ thấy kinh phong lồng lộng, theo đó có những tiếng rú kêu lên hồi, binh khí rơi loàng soảng xuống mặt đá. Dây lát thì im rồi ánh lửa lại bùng lên như cũ. Chỉ thấy Liễu Tổn Trung cầm bó bước trở lại, Tiểu Hắc lên hỏi, Nếu lớp tuần trung đáp gần đây có một bọn mai phục đối phương định bụng ta ở sáng chúng ở tối chiếm lấy tiền nghi không ngờ mỗ lại thổi tắt lửa khiến tình hình đổi ngược mình ở trong tối còn chúng ở ngoài sáng tiểu hắc thắc mắc hỏi hễ dập tắt lửa thì mọi người đều ở trong tối hết lớp tuần trung cười đáp tuy lửa được dập tắt nhưng hai mắt của mỗ chẳng khác nào hai ngọn đuốc có thể nhìn thấy rõ bọn chúng chẳng khác gì kẻ mù loà cho nên có thể gọi là đổi khách làm chủ tiểu hắc liền hỏi Vậy liếp đại ca đã giải quyết hết chúng rồi ư? Liếp tổn trung rơi cao bó đúc đắp Tiểu huynh đệ hãy xem kìa Tiểu Hắc tiến lên hai bước Nhìn xuống đất thấy có đến hơn 10 tử thi Nằm dọc ngang Tết nào tên ấy thiên linh cái đều bị đánh vỡ toang. Tiểu Hắc Lè là dài lưỡi nói Nhanh thật chỉ trong nháy mắt Mà liếp đại ca đã giết được nhiều tên như vậy Liếp tổn trung đắp Bọn này trở thành kẻ đôi mù cho nên mỗ chỉ cần trở bàn tay là xong Ra khỏi đường hầm, một làn gió đêm thoang thoảng lùa tới, đem theo khí lạnh. Bây giờ trời đã sắp sáng, và suốt đêm, Trần Cô Nương cũng đã cảm thấy mệt mỏi. Liễu tồn trung chỉ về phía lùm cây ôm um tùm ở ven đường nói. Hai người hãy ẩn phục tại nơi đây đợi chờ, Mỗ quay trở lại, phóng hỏa sao huyệt của cô lâu giáo. Tiểu Hắc liền gật đầu tuân lời, đưa Trần Cô Nương vào trong bụi cỏ. Chỉ thấy trong một thoáng, bóng dáng Liễu tồn trung đã biến mất. Tiểu Hắc khẽ nói. Vì liệu đại ca này đã từng cứu cô cô một lần rồi, có phải không? Trần cô nương khẽ gật đầu. Bây giờ góc trời đã ẩn hiện thử quang, Ánh trăng treo trên ngọn núi. Ngọt thấy mắt của trần cô nương lóe ra những tiết sáng long lanh. Tiểu hắc nói tiếp. Tuy liệu đại ca đã cứu cô cô một lần, nhưng vị ấy còn chưa biết danh tính của cô cô, có phải không? Cho nên cứ thấy gọi cô nương này cô nương nọ, chắc liễu đại ca cũng không biết nốt. Trần cô nương chỉ nhàn miệng cười không đáp. Tiểu Hắc cao hứng nói tiếp, "Cô cô đoán Liễu đại ca chừng bao nhiêu tuổi?" Trần Cô Nương bẽn lẽn đáp, "Làm sao cô cô biết được?" Tiểu Hắc vỗ tay nói, "Tiểu Hắc xem thì Liễu đại ca lớn tuổi hơn cô cô nên gọi cô cô là muội muội, còn cô cô gọi vì ấy là ca ca." Trần Cô Nương nghe nói hổ thẹn đến ửng hồng đôi má, từ từ cúi xuống không đáp. Tiểu Hắc đang định tìm kiếm đề tài gì để khiến cô cô không buồn ngủ nữa, bỗng nghe thấy tiếng kêu lách cách vọng tới, liền ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy gần đó khói nồng bốc mù mịt, lửa sáng sực trời. Trước mắt nó bỗng hoa lên. Liệu đại ca đã quay trở lại, xa xa có tiếng người vọng tới vang động khắp một vùng. Liệu tuần trung thúc dụng, đi ngay thôi. mỗ đã nổi nổi lửa năm sáu nơi trong xã hội của chúng, nhân lúc này đào tàu là thượng sách. Ba người đưa nhau ra khỏi con đường nhỏ tối tăm. Bây giờ vườn đông đã ló ràng, cảnh vật ở trước mắt sáng dần. Tiểu Hắc quay đầu nhìn, đã không còn trông thấy ánh lửa nữa, đoán đã đi được khá xa. Nó liền hỏi, Lớp đại ca, chúng ta định đi đâu? Lớp Tồn trung chỉ về phía trước đắp, Qua eo núi kia sẽ tính sau. Ba người đi qua sườn núi, bên kia có nhà của nông dân. Tiểu Hắc bèn nói, Lớp đại ca, hãy vào đây xin bắt nước trả nóng, rồi sẽ đi tiếp vậy. Lớp Tồn trung không trả lời, cứ tiếp tục đi thẳng. Tiểu Hắc làm mặt xấu, đành lùi thủi bước theo sau, quay lại nói với cô cô. Cô cô khát nước quá, cô cô có khát không? Trần cô nương đáp Nơi đây còn trong phạm vi cô lâu giáo Ráng đi theo liếc đại ca đi Thế rồi ba người lại tiếp tục đi thêm một quãng đường dài Tới cạnh một rừng cây Liếc tổn trung giữa tay chỉ nói Tiểu hắc mệt mỏi lắm có phải không? Hãy ngồi xuống gốc cây này nghỉ ngơi trước đi Tiểu hắc cả mừng nói Đại ca thật là tốt bụng Đoạn nó kéo trần cô nương ngồi biệt xuống gốc cây Trần cô nương do dự không dám ngồi Liếc tổn trung ngước nhìn Nàng không biết giải quyết làm sao. Tiểu Hắc nói: "Cô cô sợ bẩn không dám ngồi chứ gì?" Rất lời, nó chui vào trong bụi cây, nhặt mấy phiến đá lớn lót xuống dưới đất rồi nói: "Cô cô hãy ngồi xuống đây nghỉ ngơi cho khỏe đi." Trần Cô Nương long lanh làn thu thủy liếc nhìn Liễu Tồn Trung, có ý mời chàng cùng ngồi. Liễu Tồn Trung cười hữu ý, cười ha hả nói: "Tại hạ thân là khiếu hóa tử, bất cứ chỗ nào cũng ngồi được, cô nương chưa có khách khí cứ ngồi xuống nghỉ ngơi đi." Tiểu Hắc nói: "Liễu đại ca, cô cô không phải là tên cô nương mà tên là anh tử." Tổng tiêu đầu đặt như vậy Và các tiêu sư thúc cũng gọi đều là anh tử tiểu thư Tiểu hắc gọi cô cô Còn liệu đại ca muốn gọi là cô nương hay anh tiểu thư cũng được Anh tử tiểu thư cũng được Liệu tổn trung chắp tay nói Thì ra là anh tử tiểu thư thứ cho tài hạ có nhiều bất kính Anh tử ửng hồng đôi má hồ thẹn muôn vằn Nhận miệng cười đắp Dạ không dám không dám Tiểu hắc hí hí xen lời Sao lại không dám Liệu đại ca nói mà cô cô không dám nghe hay sao Người nhà với nhau cả có gì mà phải khách khí Anh Tử đưa mắt khẽ nguyết Tiểu Hắc một cái, mặt càng đỏ bừng như hóa hoa hải đường. Thật là mỹ lệ đáng yêu. Liễu Tổn Trung cũng phải tấm tắc khen ngợi thầm. Giây lát sau, chàng mới nói. Tại hạ họ Liễu, tên là Tổn Trung. Anh Tử vội nghiêng mình hành lễ, Tiểu Hắc nói. Liễu đại ca không nói, cô cô cũng biết đại ca là Liễu Tổn Trung. Liễu Tổn Trung ngạc nhiên hỏi, làm sao mà anh Tử Tiểu Thư biết được? Anh Tử càng bén lén thêm, cúi đầu mân mê tà áo. Tiểu Hắc đáp. Tiểu Hắc nghĩ vậy, từ đáy lòng, cô cô đã sớm biết điều ấy từ lâu. Chỉ thấy bàn chân xinh xắn của anh tử khẽ khều Tiểu Hắc, ngầm trách nó ăn nói quá lộ liễu. Liễu Tồn Trung nói: Vì sao tiểu thư lại bị cô lâu giáo bắt cóc? Anh tử nhìn sang Tiểu Hắc, Tiểu Hắc đáp: Tiểu Hắc với cô cô đi tìm sư phụ bao đà thắng, các địa phương ngao sơn trở vũ nhang thật là quỷ quái, tìm mãi cũng chẳng thấy đâu. Nguyên lúc Tiểu Hắc lén trốn xuống núi, vì vội vã nên không chú ý đường, càng lúc càng lạc lõng, càng đi xa càng đi càng xa trở vũ nhang hôm đó tiểu hắc với cô cô đang quanh quẩn trong khu núi hàng nửa ngày mà không thấy đường ra miệng khát bụng đói mình mầy đã rã rời tiểu hắc kể tới đó quay đầu lại nhìn cô cô tiếp bây giờ cô cô kêu không kêu đói nhưng tiểu hắc biết bụng cô cô đã đói như cồn vì bây giờ bụng của tiểu hắc cứ sôi lên hùng sục anh tự khẽ ngút tiểu hắc một cái rồi lại cúi đầu xuống tiểu hắc kể tiếp tiểu hắc nói cô cô tiểu hắc đói bụng quá tìm chút gì ăn đi cô cô đáp nơi đây có vật gì ăn mà tìm? Tiểu Hắc nói, một vùng núi lớn rộng như thế này, những loại hươu nai trồn thỏ thiếu gì? Thế rồi Tiểu Hắc bảo cô cô ngồi dưới bụi tùng, còn mình kiếm mấy khối đá nút vào sau bụi cỏ, nhắm cho thật chính xác, ném chết một con thỏ, lột ra nhóm nhóm lửa nướng chín. Tiểu Hắc kể một cách say mê, mũi như người thấy mùi thơm của thịt thỏ thui, Lè lưỡi liếm mép tiếp. Giữa lúc thịt thỏ chín mùi, Tiểu Hắc định xé cho cô cô ăn, thì bỗng nghe từ phía xa xa có người khen ngợi, thơm thật. Có người nói, mùi thịt rừng, không ngờ nơi đây lại có tay hào thủ bắt thú rừng nướng ăn thơm ngon như vậy. Có người nói, mùi thơm bốc ra từ bụi tùng đằng kia đó. Bây giờ sắc mặt của cô cô rất nghiêm giọng nói, hình như bọn người đang nói chuyện không phải là những kẻ tốt lành, đừng có ăn nữa, mau tìm chỗ ẩn nấp đi. Tiểu Hắc gật đầu, thuận tay cầm con thỏ lên, cô cô liền nói, bỏ con thỏ xuống, tốn đi đã. Tiểu Hắc đáp đang đói bụng, vừa núp vừa ăn có hơn không? Cô cô nói, Đem cả con thỏ đi thì làm sao mà tốn thoát được? Mục đích của bọn người nọ là muốn ăn thịt thỏ, không tìm thấy, đời nào chúng chịu bỏ qua. Vậy chúng ta làm sao có thể thoát thân được? Tiểu Hắc nghe cô cô nói rất là hữu lý, liền buông con thỏ xuống, hai người kéo nhau ẩn núp sau một bụi cỏ. giây lát sau, liền thấy một bọn người kéo tới. Những người này tướng mạo cùng y phục rất là kỳ dị, đầu mũ, áo rộng màu xanh, đỉnh đầu kết một cái búi tóc, dùng vải xanh cột lại, từ sau ót vòng qua hai bên tay, không mặc quần, chỉ đóng một cái khố xanh. Đi giải rơm, mặt mũi người nào người nấy rất là nhơ bẩn. Liễu tồn trung nghe Tiểu Hắc tả hình dung tướng Mạo, hình dáng của bọn người liền xét lời nói. Vậy tay của họ có đeo vòng đồng không? Tiểu Hắc suy nghĩ dày lát đắp. Dường như không. À, phải rồi, có. Tay họ không đeo vòng đồng, nhưng cổ chân người nào cũng có cả. Liễu tồn trung nói, bọn người nọ là dân mèo, còn gọi là la quỷ, một giống người hùng ác nhất trong những bộ lạc mèo. Chỉ thấy anh Từ khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, Liễu Tuấn Trung nói: "Vậy anh Từ tiểu thư biết rõ gì về họ?" Anh Từ mỉm cười đáp: "Tiểu muội có được học qua những cuốn sách nói về những bộ lạc mèo nơi sơn dã nên cũng ghi nhớ được đôi chút." Liễu Tuấn Trung khen ngợi: "Anh Từ tiểu thư học vấn uyên bác quá, thật là một tài nữ." Tiểu Hắc xen lời, "Cô cô là thầy dạy học của Tiểu Hắc đó." Liễu Tuấn Trung nói: "Những bộ lạc mèo thường ẩn cư ở nơi thâm sơn cùng cốc." trong những hang động giống xào huyệt của loài giã thú được chia ra làm những loại như bạch miêu, hắc miêu, hoa miêu, quạ quả miêu, hàng trư miêu, la quỷ miêu người la quỷ thường mặc y phục màu xanh thạo hán ngữ bọn mà hai người gặp đúng là giống la quỷ không còn nghi ngờ gì nữa tiểu hắc nói đúng vậy sao cô cô cũng nói họ là người la quỷ bọn la quỷ vượt tới nơi đưa mắt nhìn rào rắc bốn xung quanh trông bộ dạng rất dữ dằn khiến tiểu hắc hái sợ vô cùng Chỉ thấy trong bọn la quỷ ấy Một người lớn tuổi nhất bọn Được các người gọi là khẳng khẳng Lớp tồn trung mỉm cười Quay sang hỏi anh tử Tiểu thư có biết khẳng khẳng là cách gì không Anh tử đáp Nếu giải nghĩa ra chữ hán Thì dường như là đội trưởng Không biết có đúng hay sai Lớp tồn trung vỗ tay khen ngợi Tiểu thư thật là người ta các học rộng Kẻ này xin bội phục, phục. Tiểu hắc cười hí hí nói Không phục cũng chẳng được Cô cô là thầy học của tiểu hắc cơ mà Anh tử quay sang Nguyễn Tiểu Hắc một cái liễu tổn trung cười nói Dĩ nhiên rồi, anh tử tiểu thư không những là thầy của tiểu hắc mà cả họ liễu này cũng phải tôn lên làm thầy nốt Anh tử tiểu thư có bằng lòng thông nhận tại hạ làm đệ tử không Chỉ thấy anh tử bét lén nhận miệng cười cúi đầu không đáp Liễu tổn trung liền hỏi Tiểu hắc gã được gọi là khẳng khẳng hành động ra sao Tiểu hắc đáp Bọn chúng nói liễu lo gì một hồi Tiểu hắc nghe không hiểu Cũng may bọn chúng lại xem cả tiếng Hán mới nghe được. Ngô câu được câu trăng gã được gọi là khẳng khẳng Nói bi bô một tràng Rồi lại dùng tiếng hán tiếp Thịt thỏ ngon ngậy thế này mà không có người Tội gì chúng ta không ăn Một tên la quỷ Người nhỏ thó Chiếc áo xanh phủ đến tận đầu gối Chân đeo một chiếc vòng đồng to khác thường nói Thịt có độc có độc hoa miêu phóng độc Gã khẳng khẳng trốn mắt lên nhìn con thỏ Rồi lại ngước mắt lên nhìn gã nọ nói Sao người biết Bọn chúng lại lưu lo một hồi Tiểu hắc chẳng hiểu gì giáo. Nhưng gã lá quỷ nhỏ thó gật đầu lia lia nói Đúng đúng Lần trước giáo chủ phái người thương lượng với chúng Cũng cùng chung hưởng phú quý Chúng không chịu làm tổn thương hòa khí Con thỏ này đúng là của bọn hoa miêu để lại rồi Chỉ thấy gã khẳng khẳng Cười hắc hắc một hồi Thỏ tay vào trong người ra Móc một nhánh trúc đè lên con thỏ Chỉ trong nháy mắt lại rơi nhánh trúc lên trên không Ngâm nghĩa một lúc nói Không có độc Gã lá quỷ nhỏ thó đưa tay lên sờ búi tóc Hoài nghi nói Nếu vậy con thỏ này không phải là của bọn Hoa Miu. Gã khẳng khằng cầm con thỏ lên, xé ra một miếng bỏ vào miệng nhai tóp tép khen ngợi, "Thơm quá, thơm quá." Tiểu Hắc kể tới đó, ưa nước dãi ra hậm hực tiếp, "Tổ tông 18 đời nhà nó." Tiểu Hắc tức giận đến lộn ruột, loại hoài mãi mới nướng được con thỏ là phải dương mắt lên ngắm nhìn cho bọn nội sôi ngon lành. Lớp tổn trung cảm thấy hứng thú liền hỏi, "Sau rồi thế nào nữa?" Tiểu Hắc kể tiếp, "Gã khằng ăn xong con thỏ, giơ tay lên lau mép quay đầu lại nói, này người con nói hay không y bất tử ở đâu tiểu hắc giật này mình y bất tử trở lên nửa sư phụ của mình thì còn ai vào đó nữa tiểu hắc khẽ rẽ bụi cỏ nhìn ra ngoài phát giác trong bọn la quỷ có một người hán chân nọ người người nọ chân tay bị trói chặt hai mắt lờ đờ như cá chết không còn có vẻ tinh anh nữa liễu tuấn trung nói dĩ nhiên rồi người bị bắt trói thì còn gì hứng thú nữa tiểu hắc nói không phải vì nguyên nhân đó cô cô bây giờ tiểu hắc Đã, đã chỉ cho cô cô xem là gì Tinh thần của người nọ có điểm rất đặc biệt có phải không Liễu tồn trung nhìn anh tử Ra chiều dò hỏi Anh tử mỉm cười nhìn lại ghét gật đầu Tiểu Hắc nói Liễu đại ca tiểu Hắc không nói láo đâu Chỉ thấy gã khẳng khẳng mặt lộ vẻ giận dữ quát hỏi tiếp Người còn nói hay không Người hắn nọ thiều thảo đáp Tôi không biết ý Gã khẳng khẳng quát lớn Nói bậy người là người hắn Ý bất tử cũng là người hắn Tại sao lại bảo là không biết một tên la quỷ khác nói: ý bất tử tiếng tâm lừng lấy có lý đâu người lại không biết. Tiểu Hắc nghe bọn chúng ta hỏi viện đại, đại hán, ta hỏi đại hát nò về sư phụ, tưởng rằng bọn chúng là bằng hữu của sư phụ, định bước ra tiếp chuyện, nhưng cô cô vội kéo lại. cái đó, kể tới đó, Tiểu Hắc ngước nhìn anh tử rồi mới nói tiếp. Tiểu Hắc không rõ vì sao cô cô lại kéo mình lại như vậy, liền nghe cô cô dị tai nói: đừng có động đậy, bọn la quỷ này không phải là hạng người tốt đâu. Bỗng nghe tiếng người hán nọ nói, tuy y bất tử tiếng tăm lừng lấy, nhưng tôi không quen biết y. Gã khẳng khẳng nói, không quen biết y cũng không sao, người phải dẫn chúng ta đi tìm y. Liệu đại ca thấy như vậy có vô lý không? Người hắn nọ không quen biết y sư phụ, tiểu hắc thì làm sao biết đâu mà tìm? nếu tổn trung nói, người miệu văn hóa thấp kém, y nghĩ đâu có sâu sắc như chúng ta, xong rồi thế nào nữa? Tiểu hắc kể tiếp, Người hắn nọ bảo không biết sư phụ của Tiểu Hắc ở đâu, vô hình chung đã chọc giận bọn la quỷ. Chúng quát tháo om sòm, gã khằn khằn sai thuộc hạ lôi sành sạch người nọ xuống dưới sơn cốc. Tiểu Hắc thấy bọn chúng đi xa rồi mới cùng Cô Cô chui ra khỏi bụi cỏ, rón rén men theo sơn cốc ấy rất lâu. dưới đáy cốc toàn là những tảng đá hình kỳ quái trạng những cây cổ thụ chọc trời, âm phong lồng lộng. Tiểu Hắc đỡ Cô Cô bước thấp bước cao lên lòi xuống bên dưới, không biết đi được bao lâu, sơn cốc ấy rộng lớn ra. Khỏi, cầu cốc, khỏi cốc khẩu lại men theo sơn cước, mãi chiều tối mới trông thấy xa xa những túc liều của bọn la quỷ. Hai người liền chuẩn bị nghỉ chân, bây giờ bụng của Tiểu Hắc đói cồn cào, hai chân nặng trình trịch như cột hai khối đá ngàn cân. Thế đối phương dừng lại nghỉ ngơi phía trước, Tiểu Hắc bỗng thở vào nhẹ nhõm nghĩ bụng, tốt quá, nếu chúng còn đi tiếp chắc láo tử mệt đứt hơi mất. Thế rồi Tiểu Hắc với cô cô chọn một nơi kiên đáo ẩn núp. Tiểu Hắc khẽ nói, Cô, cô cứ nghỉ ngơi ở đây để Tiểu Hắc đi kiếm chút gì ăn Tiểu Hắc chút vào trong rừng Bây giờ không bắt thỏ nữa Mình có bắt được cũng không dám nướng ăn Sợ chúng người thấy mùi thơm mò tới thì thì phiền phức Có nước tìm trái cây rừng hái ăn Tiểu Hắc hái được mười mấy trái chín mỏng Cởi áo ngoài ra gói lại đem về cho cô cô ăn Sáng hôm sau chừng nửa ngày Xuyên qua một toàn núi cao Trên một sơn cước có mấy căn nhà trúc được dựng sơ xài Vượt qua những ngôi nhà ấy Rồi tiến vào trong một sơn cốc Bây giờ trời đã tối, dưới sơn cốc tóc thoáng ánh lửa. Liễu Tồn trung nghe tới đó quay sang hỏi anh tử, anh tử tiểu thư phải chăng dưới sơn cốc có nhiều hang đồng? Anh tử gật đầu đáp Đúng vậy, Liễu Tồn trung nói Nếu vậy sơn cốc ấy chính là sao huyện của bọn lá quỷ nọ. Tiểu hắc nói Chính vậy nơi đó đúng là sao huyện của bọn chúng sao Liễu đại ca biết được? Liễu Tồn trung đáp Lúc bố ở trong cái băng có được băng chủ lão nhân gia kể cho hay Thủ lãnh của bọn La Quỷ là một nữ nhân họ Từ, tên là Hỷ Phượng, có biệt hiệu Thiên Diện Yêu Hồ. Anh Từ bàn tính trầm mặt, ít khi lên tiếng nói, bỗng xen lời Từ Hỷ Phượng, cái tên này dường như là của người Hán. Liễu Tồn Trung Đắp, đúng vậy, Thiên Diện Yêu Hồ Từ Hỷ Phượng là người Hán, chứ không phải là người Miêu. Anh Từ hỏi, đã là người Hán tại sao lại là làm thủ lãnh của bọn người La Quỷ? Liễu Tồn Trung Đắp, trước đây tại hạ nghe băng chủ cho biết, Từ Hỷ Phượng có một lai lịch khác thường. Trưởng phụ của Hỷ Phượng nguyên là bằng hữu thân của Ngũ Châu Tri Phủ. Năm nọ, quan Tri Phủ ẩn thọ, trưởng phụ dẫn Hỷ Phượng vào trong phủ dự tiệc, bị thuộc hạ của Lưu Dự trông thấy. Bấy giờ Lưu Dự tay nắm quyền binh, nguyên là kẻ háo sắc, nghe nói về môn Ngũ Châu có một thiếu nữ, một thiếu phụ mỹ lệ, liền phái người tới dò xét. Được biết nàng nọ là vợ của người bạn thân trong Tri Phủ, trong lòng có chút hy vọng. Bây giờ lưu dự đang đắc thế, dưới trướng có nhiều mưu sĩ tiề tập. Ngừng dây lát liễu tổn trung kể tiếp. Bọn mưu sĩ ấy vẫn được lưu dự đùm bọc liền hiến kế tân công. Tướng quân muốn chiếm được năng nọ dễ nhất trở bàn tay. Lưu dự hỏi, người mau nói ra đi, sao lại dễ như trở bàn tay? Mưu sĩ nọ đáp: thuộc hạ đang ngấm ngầm điều tra. trưởng phu của năng nọ tên là Hồng Linh Phong, vẫn thiện dụng đao, văn võ toàn tài và là kẻ tứ danh của vùng Vũ Châu nên mới được tri phủ ở đây tiếp đãi như bậc thượng khách vậy tướng quân chỉ cần phái người tới Vũ Châu bảo mượn người ấy tới dùng thuộc hạ sẽ có diệu kế lưu dự cảm mừng liền sai người viết thư đoạn đóng ấn quát thuộc hạ đi ngày đêm tới Vũ Châu trình văn thư lên ngũ châu tri phủ thấy tướng quân chỉ đích danh mượn người đâu dám chậm trễ vội cho mời Linh Phong tới bảo y theo người nọ đến lương châu nghe lưu tướng quân sai khiến Hồng Linh Phong cũng không dám khước từ liền về nhà từ biệt vợ con. Theo gã đưa thư đến Lương Châu Đến nơi, Linh Phong vội vào tham kiến Lưu Dự Lưu Dự rất là hoan hỉ Bày tiệc khoản đãi Hồng Linh Phong liền mở lời Không biết tướng quân cho đòi tiểu nhân tới có điều gì sai khiến Lưu Dự đáp Không có gì, không có gì Điều này, điều này Gã mưu sĩ nọ xét lời Lưu tướng quân tay nắm binh quyền Bảo vệ xã tắc đại tống Thanh oai lừng lẫy xa gần Tứ di bái phục Người kim không dám nhỏ ngó Lương Châu là địa phương sản xuất những thi nhân tứ danh, văn sĩ tề tử. Tuy Lưu tướng quân bận biểu việc quốc sự, nhưng cũng rất ưa chuộng ngâm Nga thi phú. Nghe đồn tiên sinh danh trọng tao đàn, Trấn át vũ châu, vì vậy tướng quân mới thỉnh tiên sinh tới chỗ này chủ trì tao đàn thịnh sự. Rất mong tiên sinh vui lòng chấp thuận. Lưu dự gật đầu đáp: ờ, đúng vậy, đúng vậy. Lưu Mỗ tuy cũng am tưởng chút thi thư, nhưng vì quân vụ bề bận, không được danh dối, cho nên mới mời tiên sinh thay mặt chủ trì thịnh sự tao đàn. Tiền sinh chớ có nên khước tử. Hồng Linh Phong vội bái tạ và nói. Đa tạ tấn quân đã để mắt tới kẻ hèn này. Tiểu sinh thật cảm kích bất tận Thế rồi, chủ khách nâng ly chúc tụng vui vẻ chia tay. Mấy hôm sau, quả nhiên có rất nhiều tác phẩm thi ca được gửi tới thư phòng của Hồng Linh. Nhờ chàng ta góp. Hồng Linh Phong không suy nghĩ, phê phán từng bài một rất là trình tề. Lưu dự khen ngợi không tiếc lời, luôn bài tiệc tùng khoản đãi. Như thế, kéo dài được nửa tháng, thiên linh Linh Phong rất nhớ nhung người đẹp ở quê nhà, nhưng lại không dám đề cập chuyện ấy với Lưu Dự. Một hôm, có một vị đồng liêu trong phủ tướng quân đi qua thư phòng. Linh Phong trông thấy chàng tác phục xuống bàn, ngâm vịnh liền bước vào trong phòng. Linh Phong vội bưng trà khoản đãi, hàn huyên dày lát, mưu xí nọ nói. Gần đây, Lưu Chi Ngang có làm một đạo phong đại ca, tiên sinh nhận thấy thế nào? Linh Phong đáp. Phong đại ca của Lưu Chi Ngang tuy hoàn hảo nhưng y chịu khuất phục cam tâm làm ứng khuyển cho người kim cũng thật là hữu tài vô hành. Dù ca tử có hay hơn nữa cũng chỉ bằng vô dụng. Mưu sĩ nọ tiếp. Ca tử phong đại ca của tên Lưu Chi Ngang ra sao? Tiến sinh có nhớ không? Linh Phong đáp. Thơ của tên đó rất hay. Tài hạ còn nhớ được. Bàn tới thi tử ca phú thật gái đúng chỗ ngứa của Linh Phong. Y liền lấy bút chép lại bài phong đại ca. Mưu sĩ nọ cầm lên sen cả mừng nói Đạo thi ca này kể cũng rất hay, nhưng bút tích của tiên sinh lại còn tài hoa hơn. Đoạn y ngâm Nga Lưu Hoàn hừng vong chuyển thuẫn qua, loạn thiền ngân phá Hán Sơn Hà, trường lăng hỏa lão Hàm Dương Nguyệt, bài thượng do truyền hệ trúc ca. Ý là chuyện đời chấp mắt đã trôi qua, Sơn Hà hàn mất tiếng ve xa, riêng lão trường lăng đêm khó ngủ, trăng xuông sông lớn rộn cầm ca. Ngâm xong y vỗ tay khen ngợi, Chữ đẹp thật chữ đẹp thật, chẳng khác gì Dòng bay phượng múa Y thuần tay nhét vào trong lòng Chứ không trả lại linh phong Thấy mưu sĩ nó cắt mảnh giấy ấy đi Cho là y quá cao hứng Muốn giữ lại bài thơ để xem Cho nên không tiện mở miệng đòi Hai người lại bàn luận đến những chuyện gần đây của tao đàn Rồi mưu sĩ mới vui vẻ cáo biệt Ngờ đâu, mấy ngày hôm sau Hồng linh phong đang ở trong thư phòng làm thơ Đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa Có người bên ngoài cất tiếng hỏi Hồng tiên sinh có ở trong phòng có phải không? Hồng Linh Phong liền mở cửa ra xem Thấy đó là một sai nha trong phủ tướng quân Liền nói Có chuyện gì vậy? Sai nha nọ đáp Lưu tướng quân có việc mời tiên sinh cùng đi Hồng Linh Phong hỏi tiếp Đi đâu? Sai nha đáp Ở Long Hổ Danh Hồng Linh Phong rất thắc mắc Long Hổ Danh là nơi dùng để trà xét phạm nhân Sao Lưu Dự tướng quân lại tiếp mình ở chỗ đó? Tên sai nha thấy Linh Phong do dự liền nói Hiện tướng quân đang ở Long Hồ Danh đợi chờ, tiên sinh cứ tới đó sẽ rõ ngay." Hồng Linh Phong không biết tính sao, đành theo tên nọ tới Long Hồ Danh. Tiểu Hắc hỏi, "Chắc Lưu Dự tướng quân định mời Hồng Linh Phong tới ngâm thơ?" Liễu tổn trung đáp, "Long Hồ Danh có phải là chốn để ngâm thơ đâu, thì ra đó là cảm bẫy." Khi Hồng Linh Phong tới Long Hồ Danh, liền thấy Lưu Dự ngồi ở giữa sảnh đường, hai bên có những tên đa phủ sắp hàng ngang, không khí nghiêm trọng. Hồng Linh Phong có bao giờ trông thấy cảnh tượng ấy khiếp sợ điếng hồn vội tiến lên tham kiến. Ngờ đâu Lưu Dự bỗng từ từng mắt vỗ mạnh xuống bàn quát bảo bắt nó cho ta. Bọn đa phủ hai bên xuân lệnh đông ra đã đổ Hồng Linh Phong xuống đất. Hồng Linh Phong là một trí giả đời nào chịu thọ nhục liền cứng cỏi nói Hồng Mộ không hề phạm tội vì sao tướng quân lại đối xử như vậy. Lưu Dự quát lớn người còn dám chối tội ư? Hồng Linh Phong hỏi lại Hồng mỗ không biết mình đã phạm tội gì. Xin tướng quân cho biết nguyên do. Lưu dự vứt một miếng giấy xuống đất quát tháo. Người xem đó rồi sẽ biết. Hồng Linh Phong cầm lên. Nhận ra ngay chính mảnh giấy ấy. Mình đã đích tay để thơ trước đây. liền nói. Đây là bài phong đại ca của Lưu Tử Ngang. Lưu dự hỏi. Có phải người viết ra đấy không? Hồng Linh Phong nói. Chính thế. Lưu dự quắc mắt tiếp. Người hãy đọc lên cho ta nghe. Hồng Linh Phong liền cầm bài thơ lên đọc. Lưu Hạng Hưng Vong, Truyền Thuận Qua, Loạn Thiền Ngâm Phá, Hán Sơn Hà Y mới đọc tới đó, sau bình phong, một mưu sĩ bỗng bước ra cười nói Đủ rồi, đủ rồi, không cần phải đọc tiếp nữa Khải bẩm tướng quân, chỉ hai câu này đã bao hàm đầy ý nghĩa vũ khống tướng quân rồi Lưu Dự vỗ mạnh tay xuống bàn thoá mạ bản tướng quân đối đãi với người không bằng, sao người dám vũ khống ta Hồng Linh Phong ngạc nhiên hỏi Hồng Mỗ có vũ khống tướng quân bao giờ đâu Nguyên lưu dự không hiểu lắm về thi tử Nên nghe hỏi liền ngẩn người ra Nhìn tên mưu sĩ Tên mưu sĩ nọ liền nói Hồng tiên sinh dám để bút trong tướng quân Sao miệng là không dám thừa nhận Hồng linh phong hỏi lại Xin cho biết châm chỗ nào Tên mưu sĩ đáp Lưu hạng hưng vong chuyển thuẫn qua Chứ lưu ấy nghĩa là để ám chỉ lưu tướng quân Loạn thiền ngâm phá hán Sơn Hà Cầu này rõ ràng ám chỉ lưu tướng quân Nuôi dưỡng ý chí phá hoại Sơn Hà Đại Tống Có phải không? Hồng Linh Phong giận quá, hóa cười, nói <cười> Túc Hạ đoan trương thủ nghĩa, đảo ngược ý nghĩa chính của bài văn, không sợ nhân sĩ trong tiên hạ cười chê cho ư. Dù bài thơ ấy là do phản thần Lưu Tử Ngang làm ra, hay Hồng mẫu sáng tác, đều không có ý gì là châm biếm tướng quân. Mưu Sĩ Nỏ nói Từ xưa tới nay, không biết có bao nhiêu thi phẩm nổi tiếng mà Túc Hạ không sao lục, lại chọn tác phẩm của Lưu Tử Ngang, đủ thấy tâm ý của Túc Hạ như thế nào rồi. Hồng Linh Phong nói Túc Hạ có thể nói rõ hơn vấn đề ấy cho kẻ ngu muội này được thấu suốt. Mưu sĩ nọ nói: Lưu Tử Ngang chính là một kẻ loạn thần, Y lại cùng họ với Lưu Tướng Quân, Này Túc Hạ bỗng sao lục tác phẩm của Y, thì không phải cố ý ám chỉ Lưu Tướng Quân còn gì nữa. Lưu Dự bỗng vỗ bàn thét lớn, nói nhiều cũng bằng thừa, bấy đầu đem tên này ra vào ngục, rồi thét thùng thẳng ra hỏi xong. Ngoài hành lang có mấy tên đại hán chạy vào gỗ cổ Hồng Linh Phong lại lôi sành, sành ra bên ngoài. Tiểu Hắc xét lời hỏi. Lưu đại ca, thế bài thơ của Hồng Linh Phong Thật châm biếm Lưu Tướng Quân không? Anh từ mỉm cười nói Đó chỉ vì Lưu Dự có ý định hãm hại Hồng Linh Phong Nên mượn bài thơ ấy để lấy cớ mà thôi liễu tổn trung tiếp Bắt đầu Hồng Linh Phong không rõ Vì sao Lưu Tướng Quân lại đối xử với mình như vậy Sao ở trong ngục tra khảo quá đau đớn Y liền thừa nhận đoạn thơ ấy Mình có quả ám chỉ Lưu Dự sau có người ăn mặc mộc mạc quê mùa Tự xưng là người đồng hương của Hồng Linh phong. Ở Vũ Châu vào Tết Ngục Thăm Vừa gặp Hồng Linh Phong liền an ủi một hồi Sau đó mới nói Phu nhân của tiên sinh phải chăng họ từ Hồng Linh Phong đáp Chính thế vì sao các hạ lại biết được Người nọ nói Phải chăng phu nhân họ từ tên là Hỷ Phượng Hồng Linh Phong thất kinh hỏi Vì sao Túc Hạ lại biết rõ đến như vậy Người nọ thùng thẳng đáp Nếu vậy thì sự việc rất dễ giải quyết Tuy tiên sinh đang ở trốn nguy hiểm Mà vẫn vững như bàn thạch Có thể cứu được, có thể cứu được Hồng Linh Phong thấy gã nhà quê nọ ăn nói chẳng ra đầu đuôi gì cả liền nói Túc Hạ biết rõ tên của tiền nội rồi tại sao lại bảo có thể cứu đựng vậy là có nghĩa lý gì Người nọ nói cởi chuông phải chính người cột chuông đoạn y nhìn giáo giác sang hai bên một lượt rồi mới ghé sát tay Hồng Linh Phong nói Sở dĩ Hồng Tiên Sinh bị tù tội nguyên do cũng vì do Tôn Phu Nhân mà ra bây giờ Tôn Phu Nhân cũng đang nóng lòng chờ đợi vậy Tiên Sinh hãy viết một lá thư tỉnh Tôn Phu Nhân lập tức tới tương hội thì sẽ được rõ mọi chuyện. Hồng Linh Phong do dự không đáp, người nọ lại thúc giục. Tiên sinh còn lo ngại gì nữa? Hồng Linh Phong khẽ nói, vì sao Túc Hạ lại biết được chuyện này? Người nọ bật cười đáp. Tiên sinh e ngại cũng phải, bị nhân vốn có một người bà con dưới chức quản sự ở hình phòng, cho nên mới biết được rõ ràng như thế. Bị nhân kính trọng tiên sinh là bậc trí giả, cho nên mới mạo hiểm tới đây thông báo. Bây giờ ngôn đã tận, tại hạ xin cáo tử. Dứt lời ít quay người bước đi, Linh Phong vội gọi giật lại. Tốt hạ, khoan đã, Tài hạ xin nghe theo lời giáo huấn, nhưng tức thay nơi đây không có bút nghiên, thì làm sao viết được? Người nông dân nọ cười lớn, bị nhân tới đây đã sớm dự bị sẵn cả. Dứt lời ít thỏ tay vào trong người, lấy bộ văn phòng tứ bảo ra, để ở trước mặt hồng Linh Phong, nói. Tiên sinh, hãy viết thư ngay đi, bị nhân sẽ lập tức chuyển tới tay phu nhân càng nhanh càng tốt. Hồng Linh Phong không còn tự chủ được Vội đề bút viết một phong thư Nhờ người nọ đem về Vũ Châu Còn mình thì ngày đêm ngóng trở tin tức Tiểu Hắc nghe tới đó liền hỏi Rồi Hỷ Phượng có tới không Liễu tổn trung đáp Đâu có lý lại không tới Tuy nhiên ta chẳng tới còn hơn Tiểu Hắc ngạc nhiên hỏi Sao thế Liễu tổn trung đáp Vì từ Hỷ Phượng đẹp tuyệt trần Lưu Dự là một kẻ háo sắc Phàm gặp phụ nữ xinh đẹp đều không bao giờ bỏ qua Nên lão liền giữ luôn nàng ở trong phổ Tiểu Hắc hỏi Thế nàng ta có gặp trưởng phu không? Có gặp một lần Nhưng lưu dự muốn chiếm được nàng ta Nên đem sinh mạng trưởng phu của nàng ta Làm điều kiện trao đổi Vì tội danh của trưởng phu hỷ phượng Là một trọng tội âm mưu tạo phản Tiểu Hắc lè lưỡi nói Sao chỉ một đoạn thơ mà cũng ghép vào tội tạo phản được? Lước tổn trung đáp Đó gọi là muốn khắc tội cho người Thì chẳng lo không có cách Nghe nói, từ Hỷ Phượng là nữ tử phi thường, nàng ta đã tính toán, dù sao, mình cũng đã lọt vào tay lưu dự, có cưỡng lại cũng vô phương, liền quyết định ngộ biến tùng quyền. Trước hết, cứu tính mạng trưởng phu, sau sẽ tính kế thoát thân, cho nên liền chấp thuận điều kiện trên. Nhưng nàng yêu sách lưu dự, trước hết phải tả Trượng phu ra đã, rồi mới chịu chiều lòng lão. Lưu dự cảm mừng, hai người sai áp giải hồng linh phong ra cho vợ chồng gặp gỡ nhau, rồi công nhân dặn bảo bọn thuộc hạ. Tống Hồng Linh Phong trở về Vũ Châu Tiểu Hắc nói Hồng Linh Phong mất vợ mà khỏi bị tai mạng Thế là tốt rồi Liễu Tổn Trung nói Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy Nguyên Lưu Dự vốn là một người nổi tiếng Lòng dạ nhăm hiểm Y sợ Hồng Linh Phong tuyên dương chuyện, chuyện xấu xa ấy ra bên ngoài Sớm đã căn dặn thuộc hạ Giết chết Hồng Linh Phong ở dọc đường Để diệt khẩu Từ hỷ phượng tưởng trượng phu đã an toàn trở về nhà Tối hôm ấy liền tắm rửa sạch Tô điểm xoan tề nhưng trong người đang ngấm ngầm giấu một ngọn tuy thủ, rồi được một bọn nữ tỳ tiền hô hậu ủng tới tân phòng của lưu dự. nàng ta thừa lúc lưu dự nửa tình nửa say, lén móc ngọn tuy thủ ra định giết chết hắn. ngờ đâu mình lưu dự mặc một chiếc áo giáp bằng lông thư tử vàng rất mềm và bền bỉ, tuy thủ không sao đâm lọt. trái lại nàng ta bị lưu dự vung trường đánh ngã, rồi gọi người bắt đem ra ngoài dùng côn đánh cho tới chết, rồi vứt xác ở ngoài đồng hoang. Tiểu Hắc nghe tới đó hít một hơi vào lồng ngực nói. Nếu thế thì Tư Hỷ Phượng chả chết rồi là gì? Sao lại còn làm thù lãnh của bọn lá quỷ được? Liễu Tổn Trung nói. Nhưng may thay nàng ta vẫn chưa tuyệt. Vì thật ra Hỷ Phượng chẳng bị đánh bất tỉnh nhất sự hẳn. Vì ấy, đêm hôm ấy là ngày đại hỷ của Lưu Dự. Nên người nào người nấy đều cao hứng uống rượu say tuy lý. Cho nên chẳng có tên nào xem xét kỹ Tư Hỷ Phượng chết thực chưa? Đã cuốn xác nàng ta vứt ra ngoài đồng hoang. Bây giờ trời sắp sáng, rễ ánh trăng tàn héo hắt, bỗng thấy một lão nhân mặc áo xanh, đầu kết búi to, chân dặn dài cỏ từ trong rừng đi ra. Lão nhân chợt phát giác thi thể của Từ hỷ phượng bị ném ở bờ ruộng, suối tóc đen mứt như nhung phủ lòa xòa trên gương mặt đẹp tuyệt trần. Ông ta vội dơ tay ra điểm mấy cái, miệng lâm râm nói những gì không rõ. Tiểu hắc xen lời hỏi, vị lão nhân ra ấy là ai vậy? Anh từ liền đáp, cứ xem cách ăn mặc của ông ta, 9 phần 10 là người la quỷ. Liễu Tồn Trung nói: đúng vậy, vì lão nhân gia nọ nguyên là thủ lĩnh của La Quỷ tên là Mama. Tuy nhiên không rõ vì sao hôm ấy Mama lại xuất hiện ở nơi đó. Mama sau khi biết từ Hỷ Phượng chưa chết liền lẩm bẩm một hồi, với tay xuống ngang họng lấy chiếc hổ lô đổ ra hai viên dược hoàn màu xanh cậy răng nàng nhét vào, đoạn giơ tay ra điểm lên huyệt hiểu khiêu, Huyền khiêu tên huyệt vai nàng nọ, Hỷ Phượng đột nhiên há to miệng, dược hoàn liền tôi xuống cổ họng. Mama không chút chậm trễ, với tay bồng từ hỷ phượng lên, thừa tối trời tiến thẳng về phía trước. Tiểu Hắc hỏi, thế rồi Ma cứu từ hỷ phượng rồi nhường ngôi vị thủ lãnh cho nàng ta có phải không? Liễu tổn trung đáp, Ma cứu hỷ phượng về khu miêu tộc, thâu nàng làm đồ đệ, truyền thụ võ học, chưa hết lão còn đem cả thuật hóa thân tuyệt kỹ cùng cách sử dụng võ độc tối cao của la quỷ truyền thụ hết cho nàng. Lúc Mama lâm chung, liền chỉ định từ hỷ phượng được thừa kế địa vị thủ lãnh la quỷ lớp tồn trung kể xong thân thế của Từ hiệp phượng tiểu hắc cùng anh tử không ngớt chép miệng than thở lão tồn trung nói tiểu hắc hãy kể tiếp đi huynh đệ với anh tử tiểu thư ngấm ngầm theo dõi bọn la quỷ khẳng khẳng tiến vào trong một sơn cốc sơn cốc này có lẽ là cứ địa của Từ hiệp phượng phát hiệu lệnh sở dĩ khẳng khẳng ta hỏi chỗ của y bất tử lão huynh ắt là y phụng y phụng lệnh Từ hiệp phượng bên trong dĩ nhiên ắt phải có nguyên do gì tiểu hắc nói đại ca đoán không sai chút nào lúc tiểu đệ với cô cô tiến vào trong sân cốc liền thấy có rất nhiều sơn động chúng tôi ẩn phục cho tới nửa đêm mới lén bò ra tránh khỏi các hang động men theo vách núi tới gần thấy hang động đều có thắp một ngọn đèn dầu cũng may ánh lửa không giỏi được ra xa cho nên tiểu đệ với cô cô bò đi mà không bị bọn la quỷ phát hiện rồi chợt thấy một tên la quỷ sách đèn đi tới cô cô khẽ kéo tay áo tiểu đệ rồi chỉ về phía trước tiểu đệ biết rõ dụng ý của cô cô Bọn mình dò la theo sau lưng tên la quỷ nọ. Tiểu đệ cũng cho là phải, vì chúng tôi đang lạc lõng trong thâm cốc, không biết đường lối đi, đi bừa thì mòm mẫm đến bao giờ. Nghi đoạn, tiểu đệ ngấm ngầm theo sau tên la quỷ nọ, chỉ thấy gã sách đèn lồng, hết quanh phải lại sang trái, sau cùng tới trước cửa hang động lớn. Hang ấy được kiến tạo rất đặc biệt, phía ngoài cửa có treo một chiếc đầu lâu lớn, hai mắt ánh ra những tia sáng xanh, nòm rất rùng rợn. Tên la quỷ nọ ung dung đi thẳng qua Hai mặt tên la quỷ giữ cửa đồng Tiểu đệ biết hang động này Chính là tổng bộ của tư hỷ phượng Nhưng trước cửa có người thủ giữ Nên không biết phải làm sao Giày lát sau bóng cô cô kéo tay áo Tiểu đệ dì tay nói Chúng ta cứ ẩn phục ở đây Đừng đông đậy chờ, chờ đợi thời cơ Tiểu đệ không biết đó là cơ, thời cơ gì Bất quá Biết rõ mình bình thường cô cô rất ít khi lên tiếng Nhưng hết nói câu nào đều bao hàm thâm ý Cô cô bảo đợi cơ hội xem ra thể nào cũng có nguyên do huyền diệu. Vì vậy tiểu đệ phục người xuống đất bất động. khoảng thời gian cạn chén trà thì chỉ thấy hai tên la quỷ dưới cửa bỗng vươn vai ngáp dài rồi nhắm nghiền mắt lại, ngủ gà ngủ gật. Cô cô khẽ nói, chúng ta mau nhẹn, mau nhanh nhẹn lèn vào bên trong đi. Tiểu đệ vừa lấy làm cao hứng vừa cảm phục sát đất, bây giờ không những cô cô đoán bước trước thể nào tên la quỷ nọ kia cũng ngủ gật, mà còn gan trấn tính vô cùng không hề sợ nguy hiểm thật tình mà nói, tiểu đệ nghe cô cô bảo lẻn vào bên trong cũng có chút sờn lòng. nhưng thấy cô cô không sợ, tiểu hắc cũng đâu dám nhút nhát. thế rồi hai người lén lút lách mình bò qua cửa động, quả nhận rất là thuận lợi. hai tên la quỷ ngáy khò khò, không hề phát giác. vừa tiến vào sân đồng, liền thấy mắt sáng hẳn bên trong còn lại một vùng trời đất khác, phảng phất như lạc chân vào thế giới xa lạ. những gian phòng ở bên trong tối đen, thông đạo dọc ngang, tiểu đệ đi loạn xạ ngầu cho tới khi cô cô chạy theo. Nắm kéo lại cái nói Đừng có sống xáo bừa bãi Mau tới chỗ này ẩn phục Tiểu đệ ngẩng đầu lên nhìn Thấy nơi cô cô chỉ là một khúc quanh Trước đó có một cái cổ thụ khoảng một người ôm Lướt lùn Liễu tổn trung thấy làm lạ hỏi Trong hang động mà cũng có cổ thủ Tiểu hắc đang gãi đầu gãi tay Không đáp lại được ngước mắt nhìn cô cô Anh tử nói Bên ngoài hang động nhìn vào Thì không hề biết rõ được Nguyên từ phía ngoài hang đầu Là một dãy núi dài san sát Bên trong có rất nhiều tiểu sân cốc Từ hỷ phụng lợi dụng tiểu sân cốc ấy Làm xào huyệt Nơi đó tuy lớn nhưng cũng rất sâu Đến ngàn trường Ở trên đỉnh cốc nhìn xuống không trông thấy đáy. Vì vậy dưới cốc cây cối mọc ôm um tùm Mây khói nhẩn nhơ Quả thật là một xào huyệt cực kỳ bí mật Lớp tổn trung thời dài nói Chàng tách hành tung của bọn la quỷ Ở miêu khu lại bí mật đến như vậy Sau rồi thế nào nữa Câu này là chàng hỏi tiểu hắc Thằng nhỏ kể tiếp Tiểu đệ thấy nơi cô cô chỉ là Nơi cô cô chỉ là cái cổ thụ Khoảng một người ôm Là một nơi ẩn nút rất tốt Liền cùng cô cô ron rén tới núp ở phía sau thân cây Những con đường đó yên tĩnh như tờ Không một bóng người Đỉnh cốc tuy có ánh sáng tăng sao Nhưng vì bóng cây che kín Nên bốn bề tối tăm một cách đáng sợ Tiểu đệ khẽ nói Cô cô ẩn núp ở chỗ này thì lợi ích gì đâu Chỉ bằng cái sông sáo bừa Họa may sẽ phát hiện ra được sự bí mật Cô cô sùi một tiếng thầm, đừng có lên tiếng nữa. Sự tình đêm nay có vẻ đặc biệt, thể nào cũng có nguyên do khác thường. Tiêu đệ không biết nguyên do khác thường là điều gì, đành nhăn lại núp ở phía sau thân cây bất động và chờ đợi. Giây lát sau, bóng từ thông đạo lấp lánh, ánh sáng một vầng sáng mỗi lúc một lớn, đồng thời còn vắng vẳng nghe thấy mấy tiếng bước chân người. Không lâu sau, đã lờ mờ trông thấy bóng dáng của hai tên la quỷ, một tên cầm đèn lồng từ thông đạo bên cạnh quẹo tới. Một tên la quỷ nói. Tuy bắt được một tên, nhưng y nhất định không quen biết y bất tử, nên không thể bắt được lão. Tên cầm đèn lồng nói, nếu không tìm thấy y bất tử, hóa ra lão vu bà vô phương cứu chữa. ư. Tên la quỷ này khi nói tới câu vu bà rất khẽ giọng, dường như sợ người ta nghe thấy. Xem ra lão vũ bà này át phải huy kỵ mà hai tên la quỷ này rất là chán ghét, cho nên mới nói lén cho hạ gia. Tên la quỷ nói trước tiếp, vì vậy giáo chủ mới hạ lệnh cho pháp sư phải lâm thời khai đàn tế trong ngày câu này gã nói rất khẽ dường như sợ lớn tiếng thì sẽ đắc tội. bây giờ hai tên la quỷ đã đi sát qua cây cổ thủ rồi quẹo sang một thông đạo khác. cô cô khét kéo tay áo tiểu đệ dì tay nói. chẳng trách nơi đây tính mình như vậy, thì ra đêm nay tế trùng. tiểu đệ hỏi, tế trùng là gì? tiểu hắc kể tới đó, anh tử liền quay đầu lại nói với liễu tổn trùng. trùng đồng là một thòng vấn tối cao thâm của la quỷ, phóng trùng, thâu trùng, dưỡng trùng, tế trùng bốn loại, mỗi loại đều có một bí pháp riêng chỉ nói về trùng thôi đã chia ra những loại như chữa người giết người cầu hồn nhấp phách mê man mê tâm hoặc khiến người lần tế trùng này là chữa người lướt tuồn trung nói tuy tại hạ đã từng nghe được nói được nghe nói về độc trùng của la quỷ nhưng vẫn mù tiệt vấn đề này nếu nó đã có thể chữa được cho người hà tất còn phải khó nhọc đi tìm y bất tử làm chi anh tự đáp thất tình hình đó tối hôm đó tế trùng tuy có thể chữa người nhưng thập phần mạo hiểm Nếu không tới lúc bất đắc dĩ Thì không dám cử hành liễu tuần trung hỏi Tết trùng theo hình thức nào Tiểu Hắc nói đã sợ lắm Cho tới bây giờ nghĩ lại Tiểu đệ vẫn còn thấy rợn tóc gáy Đêm ấy Tiểu đệ với cô cô Ngấm ngầm đi theo sau lưng Hai tên la quỷ nọ Tên la quỷ cầm đèn lồng Bỗng nhiên Chuyển sang một thông đạo khác liễu tổ trung hỏi Trong hang đầu ấy Có kiến tạo nhiều thông đạo như thế làm chi Tiểu Hắc đáp Tiểu đệ cũng không rõ Anh tử nói Theo hình trạng kiến tạo, những thông đạo ấy có điểm tả môn, chi tiết tiểu muội cũng không rõ được dùng để làm gì. Tiểu Hắc tiếp, sau khi tên La Quỷ nọ truyền qua một thông đạo khác, thì quanh đó họ liền tối tam hẳn. Chúng tôi theo dõi ở phía xa, phát giác đã gần tới cốc khẩu. Phía tiếp giáp với cốc khẩu, chợt xuất hiện một vách núi chắn ngang eo và cao tới ngàn trường. Bên cạnh đó còn có một con đường nhỏ thông qua. Tiểu đệ với cô cô không dám sông pha bừa, liền ẩn phục trên vách núi, thò đầu nhìn ra. Chỉ thấy đứng ở đằng xa có rất nhiều bóng đen đang đứng nghiêm trang như tượng gỗ. Trên những nhánh cây có treo rất nhiều ngọn đèn dầu. Dưới ánh đèn đều tiểu đệ đề trông thấy một chiếc đàn gỗ. Đại khái là một chiếc đàn ấy được dựng bằng cành cây vuông vức khoảng trên dưới hai trường, cao chừng năm thước. Trước ương đàn có một vị la quỷ đầu bù tóc rối mình mặc áo xanh, cổ có đeo một chuỗi xương đầu trắng. Trên đàn có rất nhiều đôi bạch lạp, đối diện đàn là một chiếc giường gỗ, trên có một bà lão nằm yên bất động. Liễu Tổ trung kêu ồ lên một tiếng rồi nói: "Bọn lá quỷ gọi cái gì là lão Vu bà, xem ra lão bà này lâm trọng bệnh, pháp sư khai đàn tế cổ trùng để chữa bệnh cho y thị có phải không?" Câu này là hỏi anh tử, nàng gật đầu đáp: "Đúng vậy, bây giờ khoảng cách khá xa, ánh đèn dầu trên cây là yếu ớt nên chúng muội không thấy rõ, trên đàn tế hình như có để trồng chất nhiều loại vật phẩm để tế cổ trùng." Liễu Tổ trung hỏi: "Nghi thức tế cổ trùng như thế nào, tiểu thư có thể mô tả lại cho tại hạ rõ không?" Anh tử đáp Đại khái dùng thuật thôi miên lợi dụng cổ trùng truyền dương khí của một người lành mạnh sang người có bệnh để bảo trì nguyên khí cho bệnh nhân. Liễu tổn Trung thất kinh nói nếu vậy đâu phải dùng thuốc để trự bệnh mà là hại đến mấy mạng của người khác để chữa bệnh cho một người ư? Tiểu hắc đáp Đúng vậy, tiểu đệ thấy hai bên đàn tế còn có một số người mắt bị phủ vài kín mít đứng như phóng đá sau lưng mỗi người đều có một tên la quỷ canh chừng, tay cầm một lá cờ xanh Thỉnh thoảng lại phất vào người trùm mặt một cái. Bây giờ tiểu đệ với cô cô phục bên vách. Thấy tình cảnh trên. Trong lòng khiếp sợ. Không biết những người bị bịt mặt ấy là ai. Tiểu đệ ngẩn đầu lên nhìn cô cô. Xem cô cô có sợ không. Thì lúc đó cô cô ghé sắt vào tiểu đệ nói. Chúng ta hãy tới gần xem sao. Tiểu đệ giật mình thất kinh hỏi. Cô cô không sợ. Cô cô khẽ đáp. Tiểu hắc theo bao đạt thắng học nghề có học hỏi được cách đà huyệt không. Tiểu đệ không biết cô cô hỏi để làm gì liền đáp. Cố học được đôi chút Tiểu đệ có am hiểu những nơi kỳ môn huyệt Á huyệt Nguyễn ma huyệt Cô cô gật đầu nói Đủ rồi Cô cô xem con lộ ở vách núi này Không thể lâu nữa Thế nào cũng có la quỷ ra vào Chúng ta cẩn thận phục ở đây Tới lúc bọn la quỷ đi ngang qua Tiểu hắc lấy tay trái điểm luôn vào á huyệt của chúng Còn tay phải điểm vào nhuyễn ma huyệt Tiểu hắc hỏi Dạ Thế bọn chúng nhiều người đi qua thì sao Cô cô đáp Chúng ta chỉ chọn những tên lẻ loi mà hạ thù Nếu có nhiều tên đi qua, chúng ta cứ lặng lẽ ẩn phục bất động." Tiểu Đệ nói, Điểm xong huyệt đạo rồi làm chứ Cô Coco đáp, "Sau khi điểm xong hai tên la quỷ, chúng ta sẽ cởi y phục của chúng mặc vào mới có thể trà trộn được." Tiểu Đệ nói, "Không được, mặt mũi của cô Coco trắng trẻo xinh đẹp như vậy, chúng sẽ nhận ra ngay." Cô Coco nói, "Điểm này cô Coco đã nghĩ tới rồi, nếu như ban ngày hoặc địa phương nào sáng sủa thì không che nổi mắt bọn chúng, nhưng nơi đây tối tăm, chúng ta đi men theo những gốc cây có treo đèn dầu kia." trong nhất thời chú khó lòng nhận được tiểu hắc nói con nắm chắc thành công không nếu bị chúng bắt được chẳng phải chuyện đùa đâu cô cô đáp cứ yên tâm có kinh mà vô hiểm chỉ cần trấn tĩnh là vô sự sau rồi nó hướng vào liễu tổn trung nói liễu đại ca tiểu đệ rất tin tưởng cô cô thấy cô cô nói là trúng pháp chưa bao giờ so xảy, cho nên tiểu đệ gật đầu vâng lời ngay khoảng cạn chén trà vừa may có một tên la quỷ đơn độc tiến về phía đàn tế tay cầm đàn lồng hai mắt nhìn xuống đất Cô cô lén dơ tay về phía gã. Tiểu đệ hội ý đợi gã đi ngang qua mình liền vung tay điểm, nhuyễn ma huyệt với á huyệt tên nó lập tức bị điểm trúng. Gã không kêu được một tiếng ngã lăn ra đất, kề cũng rất lý thú. Tiểu hắc nói tới đó bất giác vỗ tay cười lớn, bình sinh nó chưa từng điểm qua huyệt đạo của ai bao giờ. Lần ấy mới là lần thử thách đầu tiên đã đắc thủ, thử hỏi nó không mừng rỡ sao được. Tiểu hắc khoái trá nói tiếp, Thực tình mà nói, lúc tiểu đệ vung tay ra điểm Lòng rất sợ hãi, chỉ e không linh nghiệm Bị tên la quỷ la lớn thì nguy to Mắt thấy tên la quỷ Mềm nhũn ngã lăn ra đất Ánh mắt lộ đầy vẻ kinh hoàng, trông thật đáng thương Cô cô liền tới gần nói Điểm thêm nữa đi, điểm mạnh vào Tiểu đệ ngạc nhiên hỏi Tên này đã cục cửa không cục cực được Đã không cục cựa được Còn điểm nữa làm gì Cô cô đáp Kinh lực của tiểu hắc không đủ, ý sẽ khôi phục lại rất là nhanh chóng Điểm mạnh thêm chút nữa, sẽ không sợ y khôi phục được ngay. Tiểu đệ nghĩ lại cũng phải liền ra sức điểm mạnh cho gã hai chỉ nữa, chỉ nghe thấy gã ư ư một tiếng, rồi không thấy phản ứng gì nữa. Trước đó không lâu, tiểu đệ với cô cô thò đầu nhìn về phía trước, lại thấy một tên la quỷ cầm đèn lồng đơn độc quẹo tới. Cô cô đưa mắt ra hiệu, tiểu đệ nhanh nhẹn ẩn phục chỗ cũ, chờ gã nọ tới gần, vung tay điểm với vỗ như trước. Lần này cũng đắc thủ dễ dàng, Chúng tôi nhanh nhẹn cởi chiếc áo xanh của hai tên la quỷ mặc vào, rồi cầm đèn lồng bước ra khỏi vách núi, cô cô đi trước, tiểu đệ đi sau. Chỉ thấy cô cô cúi đầu, lầm lũi tiến thẳng về phía đạn. Vừa đi ngang qua đàn tế, bỗng một tên la quỷ từ trong bóng tối tiến ra, Liễu lo hỏi cô cô một tràng, cô cô chỉ đáp gọn câu nhi nhô gì đó, tên la quỷ liền quay đầu trở về chỗ cũ. Đã đi xa rồi, tiểu đệ thấy xung quanh không có bóng người, liền khẽ hỏi: "Cô cô, vừa rồi tên la quỷ nọ hỏi gì vậy?" Cô cô đáp: lá quỷ nọ hỏi hòa thượng đã đả thương lão vua bà đêm nay xem ra không tới. Tiểu đệ hỏi Thế cô cô trả lời sao? Cô cô đáp Ta cũng không biết lão hòa thượng đó là ai và cũng không biết sao đả thương lão vua bà nên chỉ hàm hồ ẩm ư một câu lấy lệ. Liễu tồn trung hỏi anh tử Anh tử tiểu thư hiểu biết ngôn ngữ của bọn la quỷ? Anh tử đáp Cũng hiểu biết được chút ít Trước đây tiểu muội có nghiên cứu kiến trung phong thổ ký và cũng được học hỏi một ít vị lá quỷ lếu tồn trung đối với học thức đa phương của anh tử chàng rất lấy làm bội phục nghe câu nói nọ của gã la quỷ sự tình đất sáng tỏ đôi chút đêm ấy bọn la quỷ khai đàn tế cổ trùng là để chư sĩ cho lão vua bà mà lão vua bà thì bị một hòa thượng đả thương nhưng lão vua bà là ai hòa thượng đó là ai tiểu hắc kể tiếp sau khi cô cô rời khỏi tên la quỷ nọ chúng tôi tiến về một dãy hang động ẩm ướt phải cách đó không xa có một cái đại thụ dưới đất dưới gốc có tên la quỷ ngồi trồm hổm ngô ngàm Nhậu rượu thì chuyện trò rất lớn. Chúng dùng toàn Hán ngữ, tuy không lưu loát nhưng có thể nghe hiểu được. Nếu Tuấn Trung hỏi, hai tên la quỷ đó nói những gì? Tiểu Hắc đáp, chúng vừa nhậu nhện vừa chuyện trò, một tên hỏi, sao, chỉ có một hòa thượng thôi ư? Một tên hòa thượng mặt đánh bại lão Vu Bà, người có đừng phỉnh gạt mỗ. Tiền kia đáp, phỉnh gạt cái cốc chết, nếu không phải đích bắt mỗ trông thấy thì chính mỗ cũng không tin. Tên trước lại hỏi, Người bảo hôm ấy, người có mặt tại đương trường, Thế đối phương có tất cả bao nhiêu tên? Gã sau đắp, chỉ có một mình hòa thượng nọ. Tên trước hỏi, hòa thượng nọ, hình dáng như thế nào? Tên kia đắp, hòa thượng ấy mặt đỏ gay, Người đầy hơi men, ít tiến vào từ bao giờ không ai hay biết. Có người thấy y lào đảo chân nam đá chân siêu, Từ dưới đáy cốc đi lên, miệng kêu la ôm thỏm, Thả người ra. Kẻ đầu tiên phát hiện y là huynh đề phụ trách tuần phòng sân cốc, thấy một hòa thượng say mềm xăm xăm bước tới, huynh đệ tuần tra giật mình thất kinh, hoài nghi mắt nhìn hoa lầm, tưởng mắt mình nhìn nhầm, đang định quát hỏi thì hòa thượng đã nhướng mắt Ti hí cất tiếng nói, này thả người ra, thả người ra, đừng có chọc ghẹo tử ra, Cái cởi bỏ mặt phận thì khốn ạ. Huynh đệ tuần phòng thấy hòa thượng nọ nhiều phần say rượu liền tiến tới nắm lấy lão, ngờ đâu sức của hòa thượng nọ rất mạnh, chỉ khẽ nhật lật cổ tay lên, chộp liền xách huynh đệ nọ lên khỏi đầu la lớn từ ra bảo mi đừng có chồng gẹo vào mà mi vẫn còn cứng đầu cứng cổ huynh đệ tuần phòng thấy vì lá hòa thượng xách lại xách lên không sao cục cửa được tuy hòa thượng ấy không dùng sức nhưng xương cốt của y đã đau nhừ nước mắt nước mũi nhỏ ra dòng ròng y lắp bắp khẩn cầu xin đại sự tha mạng cho hòa thượng thóa mà thả cái rắm từ ra có lấy mạng của người bao giờ đâu này ta hỏi ngươi có chịu thả người hay không thì bảo huynh đệ tuần phòng nghe hòa thượng nọ luôn miệng bảo thả người xương cốt đau đớn như rắn cắn vội thốt, dạ dạ thả người. Hòa thượng cười hí hí nói, thế mới được chứ, hãy ngươi thả người thì tử dạ sẽ tha người ngay. Dứt lời chỉ nghe bút, gã nọ một tiếng gã nọ đã bị ném xuống đất tê tái mắt nổ đom đóm, y lồng cồm bò dậy hai tay xoa xoa đít mắt lấm lét nhìn lá hòa thượng nọ mặt lộ đầy vẻ kinh sợ. Hòa thượng nọ nói này tên kia sao không đi thả người ra huynh đệ nọ biết lão hòa thượng đang thay... lão hòa thượng đang say xưa, dừng lại treo gẹo liền đắp. ra dạ, dạ thả người đại sư muốn thả ai hòa thượng nọ quát bảo cái cốc chết đều từ ngươi vừa bảo thả người sao còn hỏi lôi thôi gì nữa huynh đệ nọ biết không thể lý luận với hòa thượng được vội dịu giọng này nỉ dưới đất cốc này có rất nhiều người làm sao biết được đại sư muốn thả ai hòa thượng quát tháo nói lão dưới cốc này Toàn là quỷ làm gì có bao nhiêu người nào, mau thả lão băng chủ cái băng ngay. Tiểu Hắc vừa đề cập tới lão băng chủ cái băng, liếu tồn trung đã giật bắn người, thần sắc vô cùng khẩn trương, vội hỏi. Hoa thượng đòi thả cái băng băng chủ, vậy lão nhân gia bị giam giữ ở dưới đó ư? Tiểu Hắc đáp, đại ca cứ nghe tiểu đề kể tiếp đã. Gã tuần phòng nghe Hoa thượng bảo muốn cứu lão cái băng, băng chủ cái băng, liền thất kinh, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ thản nhiên vội đáp. Dạ dạ, tiểu nhân xin đi thả ngay Mời đại sư theo tới đây Thế rồi hòa thượng nọ Theo sau gác tuần phòng xuống đáy cốc Tới bên một cái đình lục giác tuần phòng nói Đại sư muốn uống rượu không Để tiểu nhân mang tới nhé Hòa thượng cảm mừng nói Được, thế mới đúng ý của tiểu gia chứ Đoạn gác tuần phòng Mời hòa thượng nọ ngồi chờ ở trong đình Rồi lặng lẽ rời khỏi nơi đó gã vội tới doanh tuần cốc Báo cáo với trưởng doanh rồi hỏi Khai bẩm trưởng doanh, việc này biết giải quyết ra sao Viên trưởng doanh đắp, nếu đó là một hòa thượng sai xưa thì cất hết cứ bắt giữ rồi hãy thế tính sau. Xem ra có lẽ lão hòa thượng say vì sai rượu nên té từ trên đỉnh xuống dưới cốc cung nên. Đoạn tên doanh trưởng liền vỗ tay sai tên tiểu quỷ đi lấy một bình rượu tới trao cho gác tuần cốc nói. Người hãy cầm bình rượu này cho hòa thượng ấy uống, ta sẽ tới đó ngay. Gác tuần phòng cầm bình rượu tới đình lục giác nói. Đại sư, rượu đã đem tới đây. Hòa thượng trợn mắt hỏi... Này, lão băng chủ đâu? Sao không thả ra đây để cùng nhậu nhạt với mô? Gã Tuần Cốc đáp. Lão băng chủ nói thỉnh đại sư uống trước hôm nay vì ấy trai giới. Hòa thượng dí sát mũi, người mùi rượu trong mình một hồi rồi thò vào người móc ra một cái chén gỗ, rót ra nửa ly rượu. Bỗng ngưng thần chăm chú nhìn dây lát rồi rung động cổ tay. Nửa ly rượu tung tóe khắp mặt sân đình. Gã Tuần Cốc thất kinh, kêu la đất thấy vũng rượu dưới đất có một con trùng rất lớn, màu lục dài chừng nửa thước bò lồm ngồm. Gã tuần cốc thấy hòa thượng nọ đã phá được cổ trung thuật của trưởng doanh, đang định có dò bỏ chạy, nhưng đã chậm trễ. Hòa thượng nổi sung, vung trường vỗ luôn xuống thiên linh cái tên nọ, nát bấy, miệng kêu la om sòm Đến khốn kiếp nào muốn hạ động tử ra, tử ra điên lên thì đừng có trách. Dứt lời hòa thượng lớn bước ra khỏi đỉnh, lúc ấy bốn phương tam hướng đều có huynh đệ tuần cốc xuất hiện. danh trưởng từ trong bụi cỏ tiến ra quát lớn Hoạ thượng điên rồ kia từ đâu tới, sao dám xâm phạm La Quỷ Cốc?" Hòa thượng nọ trợn mắt nói, "Ha, La Quỷ Cốc là cái quái gì? Phải thả ngay người của tử gia ra ngay. Các ngươi phải lập tức đưa băng chủ cái băng sờmốc kéo tử gia này nổi giận thì khốt." Bây giờ dưới đáy cốc các huynh đệ tuần phòng ít ra cũng có tới 6 7 chục người, ai nấy đều binh khí tuốt trần, ở xa xa với chặt hòa thượng vào giữa. Hòa thượng đi sang đông, bọn người nọ lại kéo sang đông, Hòa thượng bước sang tây, cái vòng tròn đó lại di động sang tây. Lớp tổn trung nghe Tiểu Hắc kể tới đó, chàng ước đoán gã hòa thượng say xưa mà hai tên la quỷ thuật lại, 9 phần 10 là kiệt tác của túy hòa thượng đẩy ra. Túy hòa thượng là một nhân vật trong nhóm vũ trụ ngũ kỳ mà Giang Hồ lưu truyền hai câu như sau. Đạo thiên, phong cái, túy hòa thượng, mạc nam lão ma, thiên diện hồ. Thiên diện hồ chính là từ hỷ phượng, thủ lãnh của la quỷ, thân thế của y thị, trên đây đã nói qua. Túy hòa thượng là tác nhân coi lầu chuông ở lâm đà tử trên trường Bạch sơn. Pháp hiệu của ông là Không Linh, còn tên tục gia là gì, chính ông cũng quên bẵng đi mất. Bắt đầu tới làm trì khách tăng ở Lâm Đà Tự Ngôi chùa này là một thiền viện tứ danh trên trường Bạch Sơn, Hương Hòa rất thịnh, mỗi ngày đều có thiền nam tiền nữ lên núi dâng hương tấp nập. Dưới nhiệm vụ trì khách tăng vốn rất bận bịu nhưng Túy Hòa thượng thường thường đều thừa dịp các du khách dâng hương hóa duyên cho ít bạc vụn, rồi trong nháy mắt chạy luôn xuống chân núi, vào những quán rượu nhậu nhạt say túy lý các hòa thượng trong chùa không thấy ông ta, chơi nhau khắp nơi tìm kiếm. Lần nào cũng gặp ông ta say tùy lúy trong quán rượu, ngáy vang như sấm, gọi mãi vẫn không tỉnh. đành xuống nhau lại khiêng ông ta về núi. lâu ngày như vậy, các hòa thượng đều bực bội phản nàn. chúng ta đều bận biểu tiếp đái các thí chủ thiện tín tới dâng hương, mà lão này cứ suốt ngày xuống chân núi nhậu nhật, say sưa phá cả thanh giới. những lời phản nàn trên lọt vào tai trụ trì. một ngày nọ, trụ trì thấy quanh đó không có người, liền sai chú tiểu đi đòi túy hòa thượng lên cảnh cáo lúc đệ mới vào chùa lão nạp đã dặn bảo ký lưỡng nay sư đệ cứ suốt ngày rượu chè lục căn không trong sạch thì làm sao được chính quả từ nay về sau đừng có tái tạo nghiệp nữa để tránh phiền hà các sư huynh túy hòa thường vâng vâng giả giả thụ giới quả nhiên mấy hôm không xuống núi nhưng mười bữa nửa tháng có trùng rượu trong bụng lại nổi lên phát tác không sao chịu nổi liền thừa dịp trụ trì bận công quả lại lẻn xuống núi vào quán rượu ngờ đâu chủ quán không chịu tiếp mà khất từ Xin đại sư thông cảm, tiền vốn của bọn tiểu nhân đều được quý tử giúp đỡ cho vay mượn. Hiện phương trưởng của quý tử đã sớm truyền lệnh xuống, không được bán rượu cho đại sư uống nữa, nên nên tiểu nhân không dám trái lời. túy hòa thượng giận dữ nói, từ ra có thiếu người bao giờ, lần nào uống cũng trả đầy đủ, sao lại bảo là không bán? Gã bán rượu nói, xin đại, thư, xin đại sư thương cho, nếu đại sư cứ nhất định bắt bán thì chẳng khác gì đổ chén cơm của bọn tiểu nhân. Túy Hòa thượng vốn là người ngang tàng, chỉ thích từng trị những kẻ cứng đầu, chuyên hà hiếp người yếu đuối. Thấy bộ dạng của gã bán rượu rất thảm thương, mặt mày nhăn nhó, trong lòng cảm thấy bất nhẫn liền nói: vậy ngoài quán rượu của nhà ngươi còn chỗ nào bán nữa không? Gã bán rượu đáp: dãy chân núi này có tuy đến tuy có đến mười mấy quán rượu nhưng cũng không ai bán cho đại sư đâu. Túy Hòa thượng hỏi: vì sao vậy? Gã bán rượu nói: suốt vùng xuân cốc này các tiệm rượu đều nhờ vào vốn của phương trưởng quý tự, Vì vậy họ đều nhận được thông tin của phương trưởng truyền xuống. Túy hòa thượng bực bồi nói, Hừm, con sâu rượu trong bụng tử da đang hoành hành đây, Mỗ không thích lý luận cái quái gì cả. Chỉ biết làm sao tìm cho ta rượu giải khát mới xong. Gác bán rượu thấy vẻ khổ sở của túy hòa thượng, Trong lòng cũng bất nhấn, ấp úng nói, Điều này, điều này, Gã giáo giác nhìn sang bên tà hữu, Rồi ngừng lại không nói tiếp nữa. Lão hòa thượng dần giữ quát bảo, Điều này đều nó cái quái gì, con nói Có mau nói ra không Con sâu rượu phát thác túy Hòa Thượng chẳng còn biết đạo lý Dương bàn tay to như nan quạt ra Chụp lấy cổ tay tên bán rượu Gát nọ đau đớn mắt nổ đom đóm, Kêu la om sòm đáp bấp. Xin đại sự buông tay gãy xương tiểu nhân rồi túy Hòa Thượng quát bảo Cầm mộng tự ra chỉ mới thân mật với người một chút Chứ có ra sức vặn đâu mà gãy được Tuy nói như vậy nhưng ông ta cũng buông tay ra gã bán rượu lau mồ hôi trán Thở hát ra nói Đại sư mạnh mẽ thật Túy Hòa Thượng trừng mắt hỏi, đừng có lời thôi nữa, có phải ngừa vừa rồi nói điều này điều nọ là chỉ nơi bán rượu đó không? Gã bán rượu đáp, đại sự hãy theo con đường này, quẹo qua phía trái, nơi đó có một khu rừng tên là Báo Tử Lâm. Ngã ba đường Báo Tử Lâm có một túp lều, ở trong đó có bán rượu. Túy Hòa Thượng cao hứng khôn tả khấn thở nói, có thế mới là bằng hữu tốt bụng chứ. Nhưng bỗng ông ta sắc sầm nét mặt, ánh mắt lộ đầy vẻ thất vọng nói, thế choi rượu ấy lấy tiền vốn ở đâu? Gã bán rượu nọ đắp Không giống đại sư Chỉ những quán rượu ở dãy chân núi này Mới dám mượn tiền vốn của quý tử Còn báo tử lâm thì ngoài địa hạt của nhà chùa Túy hòa thượng cả mừng Dạo người không nói sớm Mà lại làm cho sư phụ nội dân Dứt lời ông ta ra khỏi quán rượu Theo con đường nhỏ Quẹo sang me trái Quả nhiên thấy không xa có một khu rừng không lớn lắm Mà trong địa thế giống như Một cái báo đầu phủ phục Túy hòa thượng thích chí nhoèn miệng khét ngợi thật danh bất hư truyền quả nhiên giống hệt cái đầu báo ông ta đi tới gần quan sát liền thấy ở ngã ba đường có một cái tròi canh dựng bằng cành khô ở góc tròi có treo cờ bán rượu Do núi thổi tung bay phát phới túy hòa thượng cảm mừng ba chân bốn cẳng chạy tới nơi diện tích của cái tròi ấy rất hẹp chỉ có ba chiếc ghế ngồi được đóng bằng gỗ một cách thô sơ túy hòa thượng ngồi xuống một chiếc ghế quay lưng ra ngoài cửa ông ta tuy tính tình bừa bãi nhưng vẫn giữ chút ít cấm kỵ Thấy nơi đó cách lãn đà tự không xa, chỉ sợ các huynh đệ đi qua bắt gặp lại mang phiền phức vào. Cho nên mới chọn chỗ ngồi quay lưng ra bên ngoài nghĩ bụng. Hôm nay ta uống mẹ nó một mình rồi trở về chùa đánh một giấc cho khoái. Nhưng ông ta vừa ngồi cho nóng đít thì gã bán dầu đất từ phía sau chọi bước ra, thấy đó là một hòa thượng miệng niệm A Di Đà Phật xin tỉnh đại sư. Các cư dân suốt dãy Trường Bạch Sơn vẫn thường kết giao với tăng nhân, nên hết gặp tăng nhân lai vãng thường quen miệng niệm một câu A Di Đà Phật Túy Hòa thượng tuy đặt chân vào chốn không môn nhưng đối với giới luật của một nhà sư thì ít chú tâm đến. Trong một ngày chẳng mấy khi niệm tới câu A Di Đà Phật nên vừa thấy gã bán rượu nói như trên liền đáp: Hả, tất mười mọc gì cả, có rượu ngon thì mang lên đây. Gã bán rượu vâng vâng giả dạ, dạ dọn lên một khay trên để một đĩa hoa quả, một lô một tô sơn trà đặt lên bàn nói: Thỉnh đại sư uống trà. Túy Hòa thượng hiếp mắt hỏi: trời này của bằng hữu bán rượu hay bán trà? Người nọ đáp bán cả trà với rượu vì đoán đại sư uống trà cho nên không dám đem rượu ra mời túy hòa thượng quát tháo ai bảo tử gia chỉ uống trà nếu tử gia uống trà thì trong chùa không có hay sao mà phải đem thân đi tận tới đây làm gì có rượu ngon mau bưng ra một bình lớn đây tử gia không uống thiếu đâu mà sợ gã bán rượu thấy túy hòa thượng mặt mũi xa lạ liền nghi bùng thì ra đại sư này là hòa thượng rừng gì gì cũng bất kể Lão uống rượu phá giới cũng chẳng liên quan tới mình nghiền đoạn gã liền vào bưng một hũ rượu ra Hơi men bốc lên ngào ngạt, đổ một bát để lên trên bàn. Túy hòa Thượng hớn hở nói: "Ai hơi đâu uống cái bát tí xíu này?" Rất lời ông ta giang tay, ôm lấy hú rượu đưa lên miệng uống ừng ực, một hơi sành không còn một giọt, miệng kêu la: "Đã nghiền thật, thế này mới thú chứ." Rất lời ông ta vứt một đỉnh bạc xuống bàn, vỗ bụng đi thẳng. Từ đó về sau, Túy hòa Thượng cứ chờ dịp trụ trì đi công quả là lẻn xuống núi, tới báo Tử Lâm nhậu nhật, lúc ngày liền thân mật với gã bán rượu có hôm không đủ tiền, y cũng bán thiếu cho dăm ba hút rượu. như vậy được mấy tháng sau, bỗng một hôm gã bán rượu dưới chân núi liền lên chùa tìm tăng nhân thủ kho mượn tiền làm vốn. tăng nhân nọ ngạc nhiên, trước đây thí chủ mới mượn 10 lạng bạc, sao tiêu nhanh đến như vậy? gã bán rượu đáp, không phải tiểu nhân thâm làm tiền vốn, mà vì trong quý tử có một vị sư phụ mỗi ngày đều xuống núi mượn bạc vốn, vì số tiền vốn trên cũng do quý tử cho vay, tiểu nhân không dám từ chối. Vì vậy, 10 lạng bạc ấy dần bị đại sư ấy mượn hết. tăng nhân nọ hỏi, đại sư ấy pháp hiệu là gì? Gã bán rượu đắp. Nhân không dám hỏi pháp hiệu của vị ấy, nghe người ta nói thì ông ta có một trắc hiệu lật túy hòa thượng. Xem hình dáng sư phụ ấy thì có vẻ rất thích say sưa. tăng nhân nọ hoài nghi nói, sao lại có chuyện ấy? Linh không sư đệ trước đây, tuy tầm thường hay lẻn xuân được uống rượu, nhưng sau khi được phương trưởng cảnh giới, thì giữ đúng quy củ không dám hạ sơn nữa gã bán rượu đắp tiểu nhân không dám chỉ định là linh không đại sư phụ tới mượn tiền chỉ biết sư phụ đó có tác hiệu trên thôi tăng nhân nhỏ nói linh không tức túy hòa thượng túy hòa thượng là linh không chiến đấu phải là hai kẻ khác nhau thiếu chủ hãy ngồi đợi ở đây để bần tăng vào trong xem sao tăng nhân tủ kho rời khỏi khách đường hỏi hỏi đi hỏi chưa tăng huynh ai nấy đều bảo vừa trông thấy linh không nhưng chỉ trong nháy mắt lại biệt tích tăng nhân thủ kho tìm đến chỗ ngủ của linh không liền phát hiện dưới gầm giường có cái hút rượu không có cái hút rượu không vẫn còn hơi men lại đi lục soát khắp nơi chùa một lượt cũng không thấy tung tích của túy hòa thượng đâu cả chuyện này liền kinh động tới phương trưởng sau khi hỏi rõ nguyên do phương trưởng liền ra lệnh xuất kho cho gác bán rượu 10 lượng bạc gác nọ cảm tạ rối rít rồi xuống núi phương trưởng sai người mời trưởng lão giám viện tới nói Có lẽ Linh không đã thừa dịp lúc lão nạp đi làm công quả lén xuống núi. Các vị hãy xuống lưng núi giám thị, xem y đi về con đường nào. Giám viện trưởng lão tuân lời, điều động chư tăng chia ra bốn phía, ngầm quan sát. Khoảng nửa giờ đồng hồ sau, liền thấy túy hòa thượng lén lút từ con đường báo tử lâm đi ra, nhảy nhót như bay đi về chùa. Chư tăng không làm kinh động, chỉ sai người đi thông báo với phương trưởng. Túy hòa thượng theo thói quen, ngày thường không vào bằng cửa chính mà tiến tới một nơi vắng vẻ. Nhanh như một con vườn Vượt tường nhảy qua cửa sổ vào phòng ngủ Hai chân ông ta vừa đặt xuống đất Liền phát giác phương trưởng đang ngồi xếp bằng tròn Trên bồ đoàn tạ đà tọa túy hòa thượng giật mình thất kinh Hỏng bết không hiểu sao Phương trưởng lại bỗng dưng tới phòng mình ngồi thế này Bây giờ phương trưởng bỗng ghẹ Bỗng hé hai mắt miệng niệm Phật hiệu hỏi A-di-đà Phật Linh không vừa đi đâu về vậy túy hòa thượng đáp Dạ sư đề đi tiểu tiện Ở chân núi Phương trưởng nói A-di-đà Phật Người xuất ra không nói dối trá Huống hồ là những lời nói ô uế ấy, ấy Túy hòa thượng đáp Dạ dạ Phương trưởng chậm rãi đáp Lão nằm đã từng cảnh cáo Bảo sư đệ không được xuống núi uống rậu Mà sư đệ luôn vi phạm lời giáo huấn Lại còn vay mượn người ta tới 10 lượng bạc Túy hòa thượng thất kinh hỏi Sao phương trưởng lại biết được Phương trưởng đáp Nếu muốn người ta không biết Thì trừ phía mình đừng có làm có phải thư, sư đệ đã thừa nhận những chuyện ấy rồi chứ Túy hòa thượng cúi đầu không đáp. Một hồi lâu sau, phương trưởng mới nói: sư đệ nhiều fan phạm thanh quy, theo thể lệ chấp hành trong chùa, lão không thể bình vực sư đệ được. Túy hòa thượng đáp: dạ, đầu đệ phạm giới cấm, xin cam Thọ quản thúc. Phương trưởng nói: như thế thì tốt lắm. Đoàn ông ta đòi giám viện trường lão tới dặn bảo: linh không phạm thanh quy, theo đúng luật trường giới. Lầu chuông ở sau núi thiếu người trông coi, hãy sai y tới đó tu dưỡng để hồi âm tỉnh trí. Giám viện trường lão tuân lệnh bảo Túy Hòa Thượng theo mình tới Hậu Sơn. Chỗ được gọi là Hậu Sơn thật ra chỉ cách phía sau chùa khoảng cách mấy chục trường. Lầu chuông của lát đà tự trên khai núi ấy, tòa lầu chuông ấy được kiến tạo rất cao, từ chân núi lên tới đỉnh núi có đến 20 trường, toàn được xây bằng những tảng đá xanh khổng lồ. Dưới lầu chuông là một cánh cửa sắt nặng tới vạn cân. Bên ngoài được khóa chặt bằng một chiếc khóa lớn. Riêng chân lầu chuông cũng cao đến 15-16 trường, xung quanh có cửa sổ. Bên ngoài rào bằng những chấn song trắt to bằng miệng bắt. Đỉnh lầu chuông có một chiếc chuông rất lớn, nghe đồn trước này là thần vật của thời nhà Hán, không thể gióng lên bừa bãi. Cho nên trụ trì đời trước dựng lầu chuông ấy để giữ gìn. Chiếc chuông cách mặt đất khoảng 20 trường. Màu sắc loang lộ, mạng nhện răng đầy, từ dưới nhìn lên trông giống như một đầu quái thú khổng lồ. Vô cùng ghê giỡn Sau trụ trì lát đà tự Vì để trừng phạt những tăng nhân phạm thanh quy đặc biệt Mở một tiểu đồng ở dưới chân lầu giam giữ Không thể nào ra bên ngoài được Nhưng có thể đưa vật thực vào Những tăng nhân phạm quy đều được đưa vào lầu chuông ấy để tu tình Túy Hòa Thượng theo sau lưng giám vệ trường lão tới cửa lầu chuông Giám vệ trường lão thò tay vào trong người Móc chìa khóa mở cửa ra Đồng thời có một tiểu xa Đem chăn chiếu vật dụng của Hòa Thượng tới nơi Giám viện trưởng lão nói Linh không, phương trưởng trụ trì phạt người ở đây tu dưỡng canh giữ lầu chuông Đó là một hình phạt minh bạch Nhưng bên trong là có ý muốn cải hóa người túy hòa thượng nói Phương trưởng trụ trì phạt đệ tử trong coi lầu chuông Để chuộc tội mà sao trưởng lão lại bạo là cải hóa Ông ta vốn định nói Cải hóa cái giấm Nhưng liền tình ngộ vì đối phương là giám viện trưởng lão Vai vế hơn mình rất xa Cho nên câu sau vừa nói ra tất cửa miệng lại vội nuốt lời Giám viện trưởng lão nói Trụ trì đời trước kiến tạo lầu chuông này tới nay đắc trải qua 50 năm mà ngộ được thiền cơ ở lầu chuông đắc thành tránh quả. Sau khi người bước vào lầu chuông chỉ cốt diện bích tính tu tham bát kinh điển phương tiện ngộ đạo còn vượt cả tri khách tạm lần. Cả các tri khách khác trăm lần như vậy không phải là cải hóa hay sao? Tuy hòa thường trong lòng rất bực bội nhưng không tiện nói liều nói nhiều liền đỡ lấy vật dụng của mình. Giám viện trường lão với tiểu sa di cáo từ ra về khoát trái cửa sắt lại luôn. Túy Hòa thượng rầu rĩ chắp tay sau lưng đi lại ngước nhìn xung quanh, chỉ thấy trong lầu chuông không có một vật gì cả, mà trên đỉnh lầu thì treo một chiếc chuông lớn, liền nghĩ bụng, ha, <cười> cái gì mà gọi là diệt bích tu diếm, bất quá chỉ là có trái cách trò lừa gạt đánh lừa người. Từ gian này chẳng thèm tụng niệm những loại kinh điển cốc chết đấy. Ngay đoạn Âu Tăng trải chiếu xuống dưới đất, thấy trừ những vật dụng thường dùng với chiếc áo cà sa, còn một số bộ kinh điển bất giác lầm bầm thoát mạ kinh kệ giám giết kinh kệ giám giết từ ra đem chúng mình gối đầu xem ra còn hữu ích nói xong ông ta trở mình nằm gối đầu lên kinh điển ngáy khò khò không biết ngủ được bao lâu tới lúc tỉnh dậy thì thấy trước mắt tối om như mực tiểu động ở bên dưới vách chiếu ra tia sáng yếu ớt ông ta chớ mắt nhìn kỹ thì ra đó là một chiếc đèn dầu đặt trên cái khay nhỏ và trên khay còn để cả cơm chay túy hòa thượng biết rõ đây là trong chùa đem tới liền lấy ăn rồi tiếp tục lăn quay ra ngủ Hôm sau tỉnh dậy, bên ngoài song cửa Dương Quang chói lòi, không biết đã vào mấy giờ Bỗng thấy bên ngoài đồng Có Tiểu Sa Di kêu gọi Linh không sư thúc nhận lãnh cơm chưa Dứt lời Tiểu Di Sa Tiểu Sa Di liền khẽ đẩy mâm cơm Vào trong đồng Cứ như thế được ba ngày, Túy Hòa Thượng rất bực mình Thóa mạ Nếu tử gia sớm biết địa phương chó chết này Buồn tẻ như vậy, đã không dại đem thân vào rồi. Ông ta ngẩng đầu lên Nhìn chiếc chuông lớn, nghĩ bụng. Nghe nói tức chuông khỉ gió kia là thần vật từ thời Hán gì đó, mà sao trông trả ra cách khỉ khô gì cả. Ông ta ước lượng cao khoảng 20 trường liền nghĩ tiếp. Làm sao leo được lên trên ấy nhỉ? Ông ta chợt nhìn thấy góc vách có một sợi dây thừng từ đỉnh chuông thỏng xuống, một đầu xuyên qua xả ngang cột lấy móc chuông, một đầu thòng sâu xuống dưới đất. Túy hòa thượng nhìn kỹ sợi dây nọ, phát giác nó không phải là dây gai, mà là gân của loại động vật rất dẻo dai. Liền nghĩ thầm cao hai mươi trượng không thể nhảy lên được nhưng mượn sợi dây này leo lên đỉnh chuông đánh một giấc thì thật là mát mẻ thoải mái đó. Nghĩ đoạn ông ta theo sợi dây leo lên luôn. Tên đỉnh chuông chu vi rất lớn có thể ngồi xếp bằng tròn được. Túy hòa thượng ngồi vắt vẻo trên đó do núi qua sông cửa lùa vào tinh thần sảng khoái ngay. Ông ta cả mừng cảm thấy chức chuông ấy khá là khả ái liền lẩm bẩm thốt. Chúa ơi, luận về mến kỷ mi là ra ra 18 đời tử ra nhưng mi vô dụng bị người ta nhốt ở chốn này. Ha, chẳng được thư thả như tưởng ra Muốn đi đâu tùy thích Ông ta thấy trên đỉnh chuông bụi bằm phổ dài đặc Bất giác giơ tay phổi Ngờ đầu vừa sạch bụi Trước mắt liền xuất hiện kim quang lấp lẻ Lộ ra một số đồ hình văn thư lở mờ Ông ta sừng sốt thốt Trực chuông lớn thế này Thì ra được chế tạo bằng vàng Người đời hắn sao mà giàu đến vậy Ông ta lại tiếp tục lau chùi Thấy đồ hình liên tiếp không gián đoạn Dưới mỗi đồ hình đều khắc chữ nhỏ bằng đầu ruồi Túy Hòa Thượng tuy không phải là một học sĩ nhưng cũng được học qua hai năm sách vở liền phát giác những chữ ấy là để giải bức đồ hình giảng về phương pháp huyền diệu ứng biến của huyết mạch vận hành cùng vị trí huyệt đạo trong thân thể con người. Túy Hòa Thượng là người học võ đối với những việc liên quan tới võ học có một phản ứng rất bén nhảy, hứng thú rất cao. Ông ta vội lau chùi khớp đỉnh chuông lê lịa chỉ thấy trước mắt chói lọi rất nhiều đồ hình văn tử xuất hiện bên dưới có một hàng chữ viết như sau. Huyền Lý Tử Kinh Kha kích kiếm đồ đồ dài. Bên dưới còn mấy hàng chữ nhỏ đại ý muốn nói, Kinh Kha Đâm Tần Vương đã dùng pháp môn kiến thức có rất nhiều chỗ sơ hở, vì vậy ảnh hưởng đến vận khí thổ nạp công phu. Chân khí không thuần kết quả chẳng thành công. Chân khí không thuần kết quả chẳng thành công, làm hỏng đại sự gây tiếng khóc than cho đời sau. Huyền Lý Tử bỏ suốt 30 năm công phu điều chỉnh kiếm pháp cùng thuật tụ khí của Kinh Kha năm xưa, chỉ điểm những chỗ sai lầm, Thêm những chiêu thức mới lấy tên là Huyền Ly Tử Kinh Kha Kích Kiếm đồ đồ dài. Túy Hòa thượng phát hiện được Kinh Kha Kích Kiếm đồ dài trên chiếc chuông lớn ấy mừng giữa khốn tả nghĩ thầm: chẳng trách giám viện trường lão nói cả trăm năm cả trăm năm mươi năm nay chỉ từng phần có hai vị tăng nhân giữ lầu chuông mà hai vị tăng nhân ấy đều đạt thành chính quả chính quả cây rắm họ đều học được đồ giải này thì có ông ta lại lẩm bẩm tiếp kiếm thuật của kinh kha quá tầm thường. chiếu theo lời giải của huyền lý tử thì một phần kinh kha học không thông không tới nơi tới chốn, một phần trong kiếm thuật có nhiều chỗ sơ hở, cho nên đã làm hỏng đại sự. đoạn ông ta chăm chú quan sát bức đồ hình thứ nhất từ xuống bên dưới thấy bên cạnh mỗi bức vẽ đều có một số nét phụ thuộc, những hình ấy chính là những chiêu thức bổ túc của huyền lý tử. tuý hòa thượng là tay kiếm thuật đại hành gia, vừa trông thấy những chiêu thức ấy bất giác vỗ tay khen ngợi điệt tuyệt, tuyệt chiêu thủy điện bạch lộ phi quả nhân lợi hại phong thần hoạt thiện nếu chiếu theo chiều thức cũ của kinh kha sẽ lộ liễu tung tích địch nhân trông thấy sẽ biết được mặt trinh nét thì làm sao mà thủ thắng được ông ta là tiếp tục nghiên cứu xuống bên dưới vừa xem xong bức thứ nhất thì nghe thấy tiếng của tiểu xa gì ngoài vách kêu gọi linh không sơ thúc cơm tối đây họa thượng chợt tỉnh ngộ thấy trời đã xế chiều nghĩ bụng sao trời lại chóng tối thế này Ông ta không dám cất tiếng đáp, sợ Tiểu Sa Di phát giác mình leo lên đỉnh chuông, vội theo sợi dây thừng tụt xuống. Liền thấy Tiểu Sa Di đang đảo mắt tìm kiếm tứ phía, Túy Hòa Thượng vội nói: "Ta ngủ ở đây, không ngờ thông một cái đất trời tối rồi." Tiểu Sa Di nói: "Sư thúc ăn đi kẻo để ngồi lạnh mất ngon." Rất lời, thu hồi chiếc khăn nhỏ Bữa trưa đem đi luôn. Túy Hòa Thượng ăn cơm tối xong, nằm ngửa trong chiếu, ngẫm nghĩ chiêu thức của bức độ hình thứ nhất, liền giơ tay lên tấn công vào tay trái, nghĩ bụng Bên tay trái là chiếu theo nét thêm của huyền lý tử. Đoạn ông ta theo chiêu thức ấy mà biểu diễn. Nói ra thì thật là kỳ quái, tay phải đột nhiên nhích chạm phải một bức tường đồng vách sắt, luôn bị tà thủ đẩy ngược lại. Túy hòa thượng liền biết ngay những chiêu thức đó vô cùng tinh diệu, bất giác mừng rỡ khôn tà. Nguyên kinh Kha kích kiếm đồ dài của huyền lý tử tổng cộng có tất cả 8 chiêu, 72 thế. Ngoài ra có 3 bức đồ hình chuyên giải thích thuật khí thổ nạp. Túy Hỏa Thượng luyện xong kiến thức của chiêu thứ nhất, mất đến nửa tháng công phu, ông ta không luyện tới chiêu thứ hai, chỉ chiếu theo đồ dài tụ khí mà luyện tập. Luyện xong bước đồ dài thứ nhất ấy, Túy Hỏa Thượng cảm thấy mình mẩy nhẹ nhõm đi rất nhiều, thần thanh khí sảng. Luyện xong bước đồ dài thứ hai, bước đi không cần phải dùng sức nữa, nghĩ bụng, thuật ngữ khí này so với kinh kha kích kiếm đồ đồ dài còn tinh diệu hơn. Ông ta tự nhủ hiện tại người mình tựa nhẹ nhõm hơn trước rất nhiều. nếu có thể tung mình lên nóc chuông được thì chẳng cần leo theo sợi dây khỉ gió này. đoạn ông ta hít hơi tung mình nhảy lên. thân hình đột nhiên như con đại bàng bay bổng lên trên cao, đặt chân một cách dễ dàng. ông ta cảm mừng, có lẽ còn cao hứng hơn bắt được kim ngân châu báu nữa. nên biết phàm là người trong võ học, điều họ khoan khoái nhất là phát hiện ra được một loại tuyệt kỹ mới. nên từ hôm đó về sau, mỗi ngày hết ăn cơm xong, ông ta lại tung mình lên đỉnh chuông để nghiên cứu kinh kha kích kiếm đồ đồ dài, đồng thời học thuật thổ nạp bất tri bất giác đắt trải qua nửa năm công phu. Ông ta thông suốt toàn bộ 872 thức của Huyền Lý Tử. Hôm đó ăn cơm tươi xong, ông ta bỗng thấy mây đen kéo đầy trời, có lẽ sắp có trận mưa lớn đổ xuống. Quý Hòa Thượng đã lâu không được uống rượu, nửa năm nay kiên tâm học hỏi kích kha kích kiếm đồ đồ dài như vậy, quên bẵng cả chuyện nhậu nhẹt, hít bụng Cái cửa sắt của lầu chuông này ít ra cũng nắng tới vạn cân, khó lòng mở ra được, nhưng những chấn song sắt kia họa may có thể di chuyển được, mình hãy thử thách một lần xem sao. Nghĩ đoạn, ông ta tung mình nhảy tới bên cạnh chấn song, vận sức vào hai cánh tay bẻ mặn, song sắt to bằng miệng bắt, từ từ cong lại. Ông ta mừng rỡ như điên như khủng, lách luôn người ra bên ngoài. Những luồng gió núi lùa vào mặt, túy hòa thượng cảm thấy tinh thần sảng khoái, nghĩ bụng ha Đã lâu mình không có dịp tới báo tử lâm Điện đây hay tới đó nhậu nhẹn một phép Ông ta từ ven núi tiến sang con đường nhỏ Trực chỉ báo tử lâm Chỉ thấy đầu đường cờ bán rượu bay pháp phới tú Hòa Thượng ba chân bốn cẳng Chạy tới trời tranh Gã bán rượu trông thấy Giơ tay lên dụi mắt hỏi Đã lâu không thấy sư phụ tới Không biết người bỏ đi đâu vậy túy Hòa Thượng ung dung ngồi xuống ghế đắp Tiểu gia đình nhậu nhẹt Bị phương trưởng biết được giam giữ trong chùa Hôm nay có dịp thuần tiền liên lèn tới đây uống mẹ kiếp cho nó đã một trận này còn bao nhiêu hút rượu vậy gã bán rượu đáp dạ dạ còn năm ba hú nữa tiểu nhân không dám bán sợ lúc đó sư phụ tới là không có rượu dâng túy hòa thượng túy hòa thượng cảm mừng vỗ đùi khoai tra nói ha tốt lắm có thể người mới là người tốt chứ mau ram ra em đây cho bố gã bán rượu vâng vâng giả giả rồi quay ngừa vào trong nhà dây lát sau y bưng ra một hú rượu lớn mở nắp mùi hơi men bốc ra ngào ngạt gã là đi lấy một cái bát ra, túy hòa thượng nói, ai hơi đâu uống bằng bát, có gì ngon đem luôn ra đây. gã bán rượu đắp, lần này sư phụ tới thật không đúng lúc, chỉ còn vài bia đậu, xin đại sư dùng tạm cho. túy hòa thượng người thấy hơi rượu chẳng kể gì nữa, bưng vào lên tú ứng ứng cạn luôn một nửa, lè lưỡi liếm mép khen ngợi. tự nhiên ông ta thấy một mùi thơm lạ bay vào mũi, liền khịt khịt mũi lia liệ, quát hỏi, Ái chả mùi thịt rừng gì thơm vậy, chủ quán đâu, máu ra đây. Gã bán rượu đang ở dưới bếp nghe túy hòa thượng kêu gọi, vội lau sạch hai tay vào miếng vải cột dưới bụng chạy ra cung kính hỏi: sư phụ gọi gì vậy? Túy hòa thượng trừng mắt, hết mũi đánh hơi, cười tì hí nói: chủ tiệm dám đánh lừa tử gian này có phải không? Gã bán rượu đáp: tiểu nhân đâu dám đánh lừa sư phụ bao giờ? Túy hòa thượng nói: Bằng hữu đang nấu nướng gì ở dưới bếp mà mùi thơm nức mũi vậy? Gã bán rượu do dự đáp: có gì đâu, đó là, đó là. Lý hòa Thượng quát hỏi: "Đừng có mong đánh lừa Tử Gia, Tử Gia có ăn quyệt của ngươi đâu. Rõ ràng dưới bếp có mùi thịt chó thơm phức đưa ra, sao ngươi không đem ra cho Tử Gia nhậu?" Gã bán rượu hỏi lại: "Sao sư phụ biết được dưới bếp có thịt chó?" Túy hòa Thượng cười lớn đáp: "Bằng Hữu đúng là đứa ngu ngốc nhất thiên hạ, mùi thịt chó dậy lên như vậy, Tử Gia lại không bị bệnh nghẹt mũi. <cười> Bằng Hữu muốn đánh lừa Tử Gia thật là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Lúc Tử Gia chưa làm hòa Thượng, hàng cùng ngõ hẻm nào bán thịt chó cũng chẳng thiếu mặt Tử Gia này." gã bán rượu nghe nói liền kêu khổ thầm hôm nay thật là gặp vận xui gã hòa thượng này cũng đòi ăn thịt chó gã đành gượng cười nói không giấu gì sư phụ quả dưới bếp đang nấu thịt chó thật chẳng qua thịt chó ấy không phải là của tiểu nhân túy hòa thượng ngạc nhiên hỏi sao lại có chuyện lạ thế không phải của bằng hữu thì tại sao nó lại chạy vào nhà bếp được gã bán rượu đáp thịt chó này là của mãnh gia trang thôn đằng trước hôm nay ông ta mời khách biết tiểu nhân có tài nấu nướng thịt chó, cho nên mới đem tới nhờ tiểu nhân giết để nấu nướng dùng. Túy Hòa thượng nói, nếu vậy cũng chẳng có gì đáng ngại, cứ múc một bát ra đây cho mỗi nhậu, một con nhiều thịt như vậy, thiếu đi một bát thì đã sao nào? Gã bán rượu gượng cười nói, không dám xúc phạm sư phụ, sư phụ là người xuất gia giới mặn thì làm sao ăn được thịt chó? Túy Hòa thượng đáp, giới con khỉ khô, tiểu gia này giới hàng ngàn vạn hàng thứ, duy chỉ có thịt chó là không giới. Máu bưng lại đây, đừng có trọng giận tử gia này nổi giận Thì to chuyện đó Gã bán rượu đang do dự túy Hòa Thượng đã dơ ngón tay trò gẽ xuống bàn Ngón tay ấy chẳng khác Một lưỡi dao bén Trước bàn ấy đã bị tiệt đứt rơi xuống đất Gã bán rượu thấy vậy trố mắt lè lưỡi kinh ngạc túy Hòa Thượng thùng thẳng đắp bằng hữu có trông thấy không Cái đầu bằng hữu có còn, còn cứng hơn bàn này chăng Rất lời ông ta đưa ngón tay Làm ra vẻ định gõ vào đầu gã Gã bán rượu khiếp hái. Vội quay người chạy thẳng xuống nhà bếp Bừng một tô thịt lớn đặt lên trên bàn Mùi thơm bốc lên ngào ngạt